Thi hương từ trước đến nay là một cửa ải đại nạn nhiều ít tú tài suốt cuộc đời đều thi không đầu. Nhà mình cô nương chăm chỉ một năm là có thể thi đầu, kia thật là triệu ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đại gia Hàn Huyên trong chốc lắc thiên, liền mở ra phô đệm chăn, ngồi xuống đất mà ngủ, chờ ngày thứ hai buổi sáng vết bảng. Tiểu nhạc ngày hôm sau buổi sáng là bị lenh tỉnh. Tuy nói hắn ăn mặc hậu quần áo, phô đệm chăn quấn cũng rất hậu. Nhưng phương Bắc Nông lịch 8 tháng đã có sương giá. Bọn họ lại là ngủ ở trên mặt đất, tự nhiên hàn ý sơn cốt. Hắn chạy nhanh đứng dậy, vòng qua ngủ đến tứ tung ngang dọc người, ở chung quanh chạy vài bước. Bất quá hắn ở chạy trong quá trình, đôi mắt còn nhìn chầm chằm chính mình phô đệm chăn. Một là lo lắng người khác đem hắn phô đệm chăn lấy đi, nhị là bởi vì phô đệm chăn sở chiếm vị trí liền ở bằng hạ. Đây là hắn ngao một đêm chiếm vị trí, cũng không thể bị người khác chiếm đi. Chạy vài bước, cảm giác thân thể ấm áp, hắn lúc này mới trở về, ở phô đệm chăn cuốn ngồi hạ, từ trong lòng ngực móc ra lánh ngạnh uống bánh chẩm rãi gầm lên. Người chung quanh dần dần thức tỉnh, mọi người xem nhìn bầu trời biên sao mai tinh vị trí, chạy nhanh đem phô đệm chăn cuốn thu lên, mười mấy người dựa tường đứng. Chỉ chốc lát sau, thượng chiều bọn quan viên xe ngựa liền lục tục từ bọn họ bên người trải qua. Thẳng đến thượng chiều canh giờ tới rồi, không còn có xe ngựa trải qua. Bọn họ mới thả lỏng lại, hoạt động hoạt động thân thể, móc ra lương khô ăn hai khẩu, chờ Hưng đông. Thiên dần dần cao lên, trong lúc này lục tục có người tới rồi. Tiểu nhạc bọn họ tối hôm qua ở chỗ này trụ mười mấy người đều làm thành một cái vòng nhỏ, chiếm cứ vị trí tốt nhất, hơn nữa nhất trí tính bảnh ngoại, không được người khác chen vào tới. Đại Thái Dương dần dần lên cao, tiểu nhạc trên người hậu quần áo xuyên không được, trường thi cửa rốt của khai. Bốn cái quân sĩ trang điểm người ra tới, trong đó một người trong tay cầm một chứng giấy. Tới tới. Đã đem con đường này đổ đến chật như nêm cối đám người một trận xôn xao, đại gia liều mạng mà hướng trong thế. Đứng ở đằng trước tiểu nhạc bị mặt sau người đẩy, thiếu chút nữa đụng vào quân sĩ trên người. "Đừng tế đừng thế, lại thế." Nhà ngươi thí sinh lập tức hủy bỏ chúng tuyển tư cách. Duy trì trật tự hai cái quân sĩ lớn tiếng nói. Thuận tiện còn điểm hai cái tế đến nhất hùng, cảnh cáo bọn họ một phen. Đám người lúc này mới đình chỉ chen chúc, lại không dám lúc đích. Mặt khác hai cái quân sĩ hướng trên giấy mặt hồi nhau lại đem giấy dán đến trên tường. Đại hai người với ly khai, tiểu nhạc liền đứng ở bảng trước. Hắn chiếm vị trí đặc biệt hảo, có thể liếc mắt một cái đem toàn bộ bảng xem đến rõ ràng. Kinh thành tài tử nhiều, thú tài tự nhiên cũng so mặt khác tỉnh toàn bộ tỉnh tú tài còn nhiều. Mỗi giới tham gia thi hương người không ít, ước chừng đều có 1.000 nhiều người. Mà đại tấn mấy năm nay xem như quốc thái dân an, quan viên số lượng ổn định, chỗ trống không nhiều lắm, bởi vậy không riêng gì thi hội, thi hương chúng tuyển xuất cũng sẽ đi xuống áp kinh thành thi hương chúng tuyển xuất, này mấy giới đều ở 7% tả hữu. Bởi vậy lần này thượng bảng nhân số, ước chừng là 7, 80 cái. Tiểu nhạc từ trên xuống dưới, một đám tên đều nhìn một lần. Kết quả hắn chờ đợi cái tên kia cũng không có nhìn đến. Hắn lau một phen trên chắn hãn, lại một lần từ đầu xem khởi, hy vọng chính mình xem lầu, kết quả đem 79 cá nhân danh lại nhìn một lần, vẫn cứ không thấy triệu như hy này ba chữ. Nghĩ nghĩ, tiểu nhạc những mày, chẳng lẽ là nhà mình cô nương không biết chính mình tên thật, mà dùng chính là triệu chi vi cái này danh hảo. Như vậy tưởng tượng, hắn đem bảng đơn lại lần nữa từ đầu tới đôi nhìn một lần, sau đó phát hiện Không riêng triệu như hy này ba chữ không ở bảng thượng, đó là triệu chi vi này bà chữ cũng không ở bảng thượng. Tiểu nhạc ở chỗ này nhất biến biến xem thời điểm, tuy bình bá phủ phụ cận triệu gia tộc nhân sở trụ địa phương, đã có một đám nha dịch khua chiên gõ trống, tới cửa báo tin vui. Triệu gia tộc nhân sôi nổi ra cửa nhìn xung quanh. Tuy bình bá phủ người gác cổng biết hôm nay là thi hương gián thông báo nhật tử, cũng biết nhà mình cô nương tham gia thi hương. Càng biết tiểu nhạc bị phái đi xem bảng. Lúc này nghe được bên kia động tính rất đại, tuổi già người gác cổng chạy nhanh phái tuổi trẻ kia một cái đi ra ngoài hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau, tuổi trẻ người gác cổng chạy về tới nói, là học đường dạy học triệu ngũ lao thái gia tôn tử chúng cử nhân. nha dịch tiến đến báo tin vui đâu. Chúng, ai ra, thì sự ai chúng nhiều ít danh. 75 danh. Tuổi già người gác cổng xua tay, không quan tâm chúng nhiều ít danh. Chỉ cần chúng, đó chính là cử nhân, có thể làm quan, có thể tham gia thi hội, tiền đồ một mảnh rất tốt. Tuổi trẻ người gác cổng chờ mong nói, nếu là chúng ta cô nương cũng có thể chúng cử nhân thì tốt rồi. Khẳng định, nhất định có thể chung. Một người khác nói, người này thanh âm chưa dứt, lại nghe được một trận khua chiêng gõ trong báo tin vui thanh âm. Lần này không cần tuổi già ra tiếng, tuổi trẻ liền chạy ra đi, trở về nói, trước phố vương đại nhân ra. Nhà hắn tứ nhi tử chúng 53 danh. Nói xong, hai người lướt nhau, trong mắt đều mang theo chút sầu lo. Vô luận viện thí, thi hương, báo tin vui đều là từ cuối cùng một người bắt đầu, càng đến mặt sau, thứ tự càng cao. Đương nhiên, thi rất tự nhiên sẽ không có tin mừng. Cho nên nghe được người khác thu được tin mừng mà chính mình không có, như vậy kết quả chỉ có hai cái. Một cái là thứ tự so với hắn cao, một cái khác chính là không chung. Chờ đợi khi trong lòng cái loại này chờ mong thấp thỏm kia thật là vô pháp hình dung. 522 chương 520 giải nguyên. Chương 520 giải nguyên. Triệu Nguyên Hân, Chu Thị đã sớm phái người ra tới tìm hiểu tin tức. Nghe thế hai cái chúng cử tin tức, tâm tình cũng cực kỳ bất an. Tuy nói Triệu Như Hi ở Phụ Thí, Viện Thí Thư Tự đều rất cao, đều ở phía trước 10 trong vòng, theo lý thuyết Thi Hương vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng đây là thi hương a, bao nhiêu người đều ngã vào này một quan. Phải biết rằng trước phố Vương đại nhân nhi tử, năm nay đã là 40 xuất đầu, mới rốt cuộc thi đậu cử nhân. Liên tính Triệu Nguyên Huân hai vợ chồng đối chính mình nữ nhi mang theo song trọng lực kính, cảm thấy nàng thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ đọc như vậy một năm thư, bọn họ vẫn là hoàn toàn không dám tưởng tượng, Triệu Như hy có thể nhất cử chúng tuyển, hơn nữa lục trung thứ tự còn thực dựa trước. Hiện tại còn không có thu được tin mừng. Kết quả chỉ có giống nhau, đó chính là thi rớt. Chu Thị mở miệng nói, không quan hệ, dù sao chúng ta hy tỉ nhi lại không dựa niệm thư Bắc tiền đồ. Nàng vẽ tranh trình độ có thể so với đại sư, này liền so bao nhiêu người cường. Tiến sĩ 3 năm một đám, trạng nguyên giới giới có, khả năng cùng khô một tiên sinh đánh đồng hội họa đại sư, nhiều năm như vậy tới liền chúng ta hy tỉ nhi một cái. Đúng đúng đúng. Triệu Nguyên Huân cũng chạy nhanh tiếp lời nói. Hơn nữa không lấy chúng cũng hảo. Nếu là lấy chúng, kia hài tử còn phải vì thi hội liều mạng, ngấm lại ta liền đau lòng. Hoa giống nhau nũng nịu nữ hài nhi, ở nhà ăn ăn uống uống chơi chơi không vui sao. Có hội họa này hẳn nhất, liền đủ để cho người vọng này bóng lưng, nơi nào còn cần như vậy liều mạng. Không lấy chung hảo, không lấy chung hảo. Hai vợ chồng cùng với cho nhau an ủi, không bằng nói là an ủi chính mình. Nói như vậy một hồi. Trong lòng cái loại này cảm giác mất mát vừa mới tiêu tán một ít, kia láo đầu phu nhân lại phái người tới dò hỏi thượng. Hai người lại chạy nhanh đi lão phu nhân sân, đem lời này cùng láo phu nhân nói một lần. Lại nói tiểu nhạc bên kia, đem bảng đều nhìn mấy lần sau, không tìm được nhà mình cô nương tên, trong lòng ngể vải một chút cũng không so triệu nguyên hơn hai vợ chồng thiếu. Không nói cô nương không cao trùng, 10 lượng bạc tiền thưởng không trông cậy vào đi. Bởi vì Triệu Như Hi quan hệ, hắn năm nay chính là cầm hai mươi mấy hai tiền thưởng, vùng ngoại thành tốt nhất đồng ruộng đều có thể mua hai ba mẫu. Hắn trong lòng cảm ơn, mặc dù không tiền thưởng cũng hy vọng cô nương hảo có thể cao chung. Như vậy nghĩ, hắn thở dài, không hề xem bảng, quay đầu nhìn về phía tối hôm qua cùng nhau qua đêm các bạn nhỏ. Liên thấy có chút người mừng rỡ như Liên, gơ chân múa tay, vừa thấy chính là chúng. Còn có một ít cùng hắn giống nhau mặt ma ngụy bài, tất nhiên là không chung. Có chút tắc còn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt hận không thể tiến đến bảng đi lên, ở nơi đó một cái tên một cái tên mà xem. Lúc này khắp nơi đều tễ đến không được, tiểu nhạc mặc dù tưởng dịch cái chân đều khó, càng không cần phải nói bài trừ đi. Hơn nữa lại không phải tin vui, hắn cũng không vội mà trở về báo tin. Hắn vô vô tối hôm qua cùng hắn rửa gần ngủ. Cùng hắn quan hệ tốt nhất lỗ đại nhân ra gã sai vật Vũ mặc hỏi, như thế nào? Nhà ngươi công tử cũng không thượng bảng. Vũ mặc gật gật đầu, đầy mặt hề mại. Nhà hắn công tử ban đầu đã khảo quá một lần thi hương, không có thi đẩu. Lần này thi đẩu tỷ lệ rất đại, cả nhà đều ôm hy vọng. Kết quả bảng thượng vẫn là không có nhà hắn công tử tên. Biết rõ dựa vào nhà mình công tử trình độ, hẳn là khảo không hiểu biết nguyên, Vũ mặc vẫn là ôm cuối cùng một kia hy vọng. Hắn nói, cũng không nhất định. Còn có bảng vàng không trương tiếp đâu. Không chuẩn công tử nhà ta khảo trúng tiền tam danh, mà không phải thi rớt. Tiểu nhạc ngần ngơ, gì? Hắn quay đầu nhìn nhìn bảng, sau đó chỉ vào bảng nói, chẳng lẽ này không phải toàn bộ lấy chung danh sách? Vũ mặc dùng cùng xem nốc tử dường như ánh mắt nhìn hắn, nhà ngươi phái ngươi tới xem bảng, ngươi không hỏi tham quá hết bảng quy cụ sao? Nhạc dịch về đến nhà báo tin vui là từ đôi báo danh đầu, lưu trữ trì hoãn, gián thông báo cũng chia làm hai khối, một khối là bảng vàng, một khối là bạch bảng. Bạch bảng chính là đệ tứ danh đến cuối cùng một người, bảng vàng sau đó mới có thể thiếp ra, chỉ có tiền tâm danh. Hắn An ủi mà vỗ vỗ tiểu nhạc bả vai, tuy nói tiến bảng vàng hy vọng phi thường xa vời, nhưng vạn nhất chúng ta chủ tử tranh đua đâu, có phải hay không? Chỉ cần bảng vàng không thiếp ra tới Chúng ta liền còn có hy vọng. Thật vậy chăng? kia thật tốt quá. Tiểu nhạc cảm đạm hề đôi mắt lập tức phát ra ra mong đợi quang. Khỏe miệng cũng liệt thành hình cung. Ta là lần đầu tiên xem bảng. Ta cũng không biết thi hương là như thế này dán thông báo. Phụ thí, viện thí cũng chưa này quy củ. Vũ mặc vô vô vai hắn, trong lòng lại càng thêm cảm thấy tiểu nhạc là cái ngốc tử. Nghe nói còn có cái bảng vàng, liền nhạc thành như vậy. Nhưng đó là bảng vàng A. Chỉ có ba cái danh ngạch, hơn nữa là đỉnh đỉnh lợi hại ba cái. Tiểu nhạc gia công tử, bất quá là cái tiểu quan gia nhi tử, cũng không có gì thanh danh, có khả năng thi đậu giải nguyên sao. Trở về ngủ một giấc nằm mơ còn nhanh chút. Bởi vì phủ thí, viện thí động tĩnh nháo đến khá lớn. Hơn nữa bởi vì triệu như hi quan hệ, kinh thành phủ doán trương lệ trương đại nhân còn hạ khóa. Bởi vậy tiểu nhạc tối hôm qua cùng đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm khoác lác thời điểm. Không dám nói nhà mình chủ tử là chi vi cư sĩ, giới tính nữ, liền tuy bình bá phủ bốn chữ cũng chưa dám đề chỉ hàm hồ nói triệu nguyên hơn chức quan, liền sợ cấp tuy bình bá phủ cùng triệu như hy dứt lấy phiền thoái. Kinh thành tức đại, lớn nhỏ quan viên nhiều như Lông Châu, đại gia vừa nghe nói là đại lý tự một cái lục phẩm quan viên, họ triệu, ở trong đầu lay một chút phát hiện không này hào người, liền không thèm để ý, cũng theo bản năng cho rằng tiểu nhạc là nhà này công tử thư đồng. Tiểu nhạc cũng không biết vũ mặc là như vậy xem hắn. Hắn từ cực độ hề hoài thất vọng, đến hoài đại đại chờ đợi, ngóng trông này đó quân sĩ đừng lại cọ sát, chạy nhanh đem bảng vàng tiếp ra tới. Nhà hắn cô nương, huyện thí, phủ thí đều là đệ nhị danh, viện thí thứ sáu danh, trong khoảng thời gian này lại được quốc tử giám tiên sinh chỉ điểm, không chuẩn ở thi hương có thể nhất cử cao trùng, không nói giải nguyên đi, đệ nhị, đệ tam vẫn là rất có hy vọng. Cũng may các quân sĩ tử hồ nghe tới rồi hắn tiếng lòng, đem tam trương bạch bảng tiếp hảo, liền lại vào trường thi, từ bên trong lấy ra một trương hừng giấy, soát hồi nhau, thiếp ở bạch bảng phía trước. Tiểu nhạc chạm vị trí hảo, ánh mắt lại lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhất phía trên viết đúng là triệu như hi ba chữ, hắn mừng rỡ như điên, dùng sức mà vô vũ mặc bả vai, lại cười lại nhẹ, á á á, chúng chúng, nhà ta cô nương chúng đầu danh giải nguyên, á á á quá lợi hại, chúng chúng Bảng vàng liền ba cái tên, quét liếc mắt một cái là có thể toàn bộ xem xong, vũ mặc còn không có tới kịp vì nhà mình công tử về vài đâu. Một cái mạnh mẽ chụp ở hắn trên vai, hắn thiếu chút nữa không kén ngã, sau đó liền nghe được tiểu nhạc tiếng thét trói thai. Hắn hảo một trận dại ra, lúc này mới không thể tin tưởng mà nhìn về phía tiểu nhạc, cái gì? chúng Người. Nhà ngươi cô nương. Không phải nhà người công tử. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi. Ha ha, không điên không điên, chính là nhà ta cô nương. Nhà ta cô nương là triệu Như Hi, cũng là triệu Chi Vi, kinh thành lừng lấy nổi danh hòa ra, khu một tiên sinh cao đổ, một bức họa đánh ra hai vạn năm ngàn lựa bạc kia một cái. Tiểu nhạc lúc này cũng không cất giấu, đem đã sớm tưởng lời nói tất cả đều nào ra tới. 523 chương 521 tranh nhau báo tin vui. Trước 521 tranh nhau báo tin vui. Tên đều ở bảng thượng, cái này giải nguyên chạy không được. Lúc trước bởi vì nhà mình cô nương khảo cái huyện thí trận đầu đệ nhất, liền áo loạn như vậy một hồi đại động tính. Lần này thi hương được giải nguyên, đối đại tấn tới nói không thua gì một hồi động đất. Nếu mọi người đều sẽ biết, không bằng hắn hiện tại ồn ảo ra tới, hảo đem tối hôm qua nghẹn trong lòng nói toàn bộ mà nói ra, bác cái trong lòng thống khoái. Tối hôm qua nghe đại gia thổi phồng nhà mình chủ tử, hắn cái gì đều không thể nói, chính là nghẹn khuất chết hắn. Hiện tại nhà hắn cô nương, là giải nguyên, ha ha, là giải nguyên, so tất cả tham gia thi hương đại lao ra đều lợi hại, xem ai còn ở trước mặt hắn khoe khoang. Hắn như vậy một đào, xem bảng người ông mà một tiếng liên tạc. Cái gì? Sao có thể? Mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bảng vàng nhất phía trên tên. Mặt trên rõ ràng viết triệu như hi ba chữ. Triệu như hi Hẳn là trùng tên trùng họ đi. Đúng vậy, khẳng định không phải cái kia chi vi cư sĩ. Chi vi cư sĩ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nghe nói vẫn là nửa đường nhận trở về, ban đầu ở nông thôn liền thư cũng chưa đến đọc, sao có thể trúng cử, vẫn là giải nguyên. Cũng không phải là. Vẽ tranh lợi hại còn có khả năng nói là thiên phú quá cao, khoa cử không có 10 năm gian khổ học tập, Lại như thế nào thông minh cũng không có khả năng thi đậu giải nguyên. Mọi người đều trăm miệng một lời mà phủ nhận. Nhưng thật ra có một thanh âm nhược lực nói, ta nhưng thật ra nghe nói có một nữ tử tham gia thi hương, giống như chính là Triệu Chi Vi. Bất quá người này cũng biết lời này dễ dàng phạm nhiều người tức giận, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ nhỏ giọng lầu bầu, không nhắc lên cái gì sóng to. Mặc kệ là thi đậu, vẫn là không thi đậu. Mọi người đều không muốn thừa nhận chính mình hoặc nhà mình chủ tử không bằng một bé gái tử, muốn miệng một lời mà đem triệu như hy phủ nhận, cuối cùng lấy được chung nhận thức. Nếu tất cả mọi người cho rằng việc này không có khả năng, vậy xác định vững chắc không có khả năng. Đại gia tâm lý được đến ăn ủi, đang muốn tìm vừa rồi la hoàng kia tiểu tử phiền thoái, lại không nghĩ tiểu nhạc là cái cơ linh. Hắn sớm tại kêu la thời điểm, liền quyết định nhanh trong trốn chủ ý tiếng chưa lạc, hắn thừa dịp đại gia phát ngốc công phu. Liền từ trong đám người chui đi ra ngoài Ở bảng vàng tiếp ra tới sau Thi đổ, không thi đổ Đều chân ai lạc định Rất nhiều người vội vàng trở về báo tin Có chút người đi ra ngoài Có chút người hướng chống tễ Đám người không bao giờ giống ban đầu như vậy chen chúc đến lợi hại Rời rạc rất nhiều Này cho tiểu nhạc cơ hội Liền đối hắn nhất chú ý vũ mặc cũng chưa nắm đến hắn vào áo Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện tiểu nhạc không có bóng dáng tìm không thấy tiểu nhạc Đại gia cũng không để ý chính mình hỉ nộ ai nhạc còn quản không xong đâu, ai có tinh lực đi quản người khác sự. nha dịch báo tin vui là có tiền thưởng. Hơn nữa kinh thành còn không thể so nơi khác, nơi này phú quý nhân ra nhiều, thế ra đại tộc một cao hứng, mấy chủ thượng trăm lượng tiền thưởng đều thường thấy, cũng không phải là người nhà quê già có thể so sánh. Báo tin vui tuyệt đối là cái không thể tốt hơn Mỹ kém. Cho nên kinh thành phủ doán bên kia trừ bỏ đường trị. Mặt khác Nha dịch đều xuất động, sớm tại bạch bảng thiếp ra tới khi bọn họ phải tin tức, phân khu phân công, bằng cao hiệu suất nhanh nhất tốc độ cấp khảo chung người báo tin vui. Nhiều chạy một nhà, liền nhiều đến một phần tiền thưởng. Tiểu nhạc nơi này từ trong đám người bài trừ tới, dơ chân hướng tuy bình bá phủ chạy thời điểm, kia đầu chạy trốn nhanh nhất tam đội Nha dịch đã đem tiền tam danh báo tin vui nhiệm vụ phân. Chờ tiểu nhạc chạy đến bá phủ phụ cận ngõ nhỏ khi liền nhìn đến nha dịch hướng bên này. Tiểu nhạc biết, hắn báo tin vui ở nha dịch đằng trước, kia tiền thưởng tuyệt đối là không giống nhau. Nhưng nếu báo ở phía sau, bà ra, phu nhân tuy xem ở hắn vất vả một đêm trên mặt sẽ cho tiền thưởng, nhưng tiền thưởng sẽ không quá nhiều. Hắn tức khắc nóng nảy, liều mạng đi phía trước chạy, rốt cuộc đuổi ở nha dịch phía trước vào bá phủ, một đường đi phía trước hướng. Người gác cổng nhìn đến hắn trở về, còn muốn hỏi hắn lời nói đâu. Liền nhìn đến tiểu nhạc liệt miệng một đường vọt vào đi. Hắc, tiểu tử này người gác cổng tức khắc cao hứng lên. Xem tiểu nhạc bộ dáng này, chúng ta bá phủ sợ là có hỷ sự. Một cái khác người gác cổng vừa muốn mở miệng, liền nghe ngõi nhỏ truyền đến một trận khua chiêng gõ chống thanh âm. Lại là nhà ai chúng cử? Chúng ta vùng này còn có ai ra cũng đi khảo thi hương. Hắn hỏi. Đồng bạn lại không rảnh lo hắn, chỉ vào càng ngày càng gần nha dịch. lắp bắp nói là là tới chúng ta trong phủ. Tuy bình bá phủ cùng cách vách hàng xóm đều chiếm địa rất đại, này ngõ nhỏ cũng chỉ có mấy hộ nhà. Mặt khác mấy nhà không nghe nói có tham gia thi hương, cũng liền nhà hắn cô nương mới khảo xong, chờ hết bảng. Lại liên hệ vừa rồi tiểu nhạc đi vào khi kia bộ dáng người gác cổng còn có cái gì không rõ. Hắn đứng lên, ném xuống một câu, người ở chỗ này thủ, ta đi bẩm báo bá ra, phu nhân. Tiếng chưa lạc, Người đã chạy ra đi thật xa. Giữ lại người gác cổng mắng, cầu đồ vật, liền xem hưu lợi nhi. Lúc này đi báo tin vui, chính là có tiền thưởng. Mắng xong, hắn lại lầu bầu một câu, chạy trốn lại mau cũng không nhân ra tiểu nhạc mau. Theo lý thuyết tiểu nhạc như vậy gã sai vặt, không có chủ tử truyền lời là không cho phép tiến nhị môn. Nhưng hôm nay là tù thủ, cửa thủy hoa thủ vệ bà tử đều biết tiểu nhạc là đi xem bằng đi. Lúc này thấy hắn chạy như bay trở về, trên mặt còn mang theo cười, các bà tử liền biết có tin tức tốt, cũng biết bà già, phu nhân nóng lòng biết tin tức, không dám cản hắn, từ hắn chạy đi vào. Bất quá vẫn là phái một người đi theo, miễn cho xảy ra chuyện gánh trách nhiệm. Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị cho nhau an ủi một phen, lại đi trấn an lão phu nhân, nhưng này trong lòng tổng còn ôm một tia hy vọng. Hai người đều ngốc tại lão phu nhân trong viện, vô tâm tư làm khác. Câu được câu không mà nói nhàn thoại Lúc này cấp nghe viện môn khẩu Có nhà hoàng kinh hỉ tiếng kêu Còn mơ hồ nghe được tiểu nhạc thanh âm Hai người đều kích động mà đứng lên Lao phu nhân lúc này Chính uống trà đâu Gấp đến độ thiếu chút nữa không sặc Vẫn là đổi mồi tiếp nàng trong tay trung trà Cho nàng trụ bối Lúc này mới hảo chút Lao phu nhân đứng lên Hướng cửa nhìn lại Liền thấy tiểu nhạc chạy vào Nhưng bởi vì chạy trốn quá cấp xuyến đến thở hồn hện căn bản nói không được lời nói. Bên cạnh Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị liên tiếp hỏi hắn, "Thế nào? Cô nương có phải hay không chúng?" Tiểu Nhạc đột nhiên gật đầu. "Chúng." "Thật sự?" Tiểu Nhạc lại gật đầu. "Ha ha, chúng chúng." Triệu Nguyên hân cao hứng đến không biết như thế nào cho phải. Chu thị tắc trực tiếp đỏ hốc mắt, dùng khăn tay che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. "Là, là giải nguyên." Tiểu Nhạc thật vất vả xuyến thượng khí. Chúng ta cô nương, là đầu danh giải nguyên. Gì? Ngươi nói gì? Triệu Nguyên Hân một phen nắm lấy tiểu nhạc bà vai, ngươi vừa mới nói gì? Giải nguyên. Cô nương khảo đầu danh, là giải nguyên. Tiểu nhạc lại đột nhiên gật đầu. Này, này, ta không phải đang nằm mơ đi. Phu nhân, ngươi véo ta một chút. Triệu Nguyên Hân không dám tin tưởng địa đạo. Chu thị đang muốn rôi tay. Liên nghe một cái nhà hoàng bay nhanh mà chạy tiến bảo, kêu lên, lào phu nhân, bà già, phu nhân, nha dịch tới báo tin vui. Chúng ta cô nương trúng đầu danh giải nguyên. 524 chương 522 giật mình. Chương 522 giật mình. Giải nguyên. Thật là giải nguyên. Triệu nguyên hân kích động đến không biết như thế nào cho phải, ngửa đầu triệu nóc nhà hô một tiếng, phát tiết trong lòng vui mừng. Ban đầu khóc thút thít chu thị không khóc, Chạy nhanh lau nước mắt, hô triệu nguyên Huân cùng nhau tiếp đón nha dịch, lau phu nhân lại ngồi trở lại ghế trên khóc lên. Cháu gái ở thi hương khảo chúng giải nguyên, đây là nằm mơ cũng không dám tưởng sự, so với lúc trước nàng nhìn nhi tử ăn mặc lục phẩm quan phục trở về còn muốn cảm thấy vinh quang. Kia chính là thi hương à, nhiều ít người đọc sách suốt cuộc đời cũng chưa biện pháp thi đầu khoa cử khảo thí. Nàng cháu gái, lại khảo đầu danh giải nguyên. Cái này kêu lão phu nhân như thế nào không kích động cảm khái? Sớm có nhà hoàn chạy đến tu trúc viện cấp Triệu Như hy báo tin vui. Nghe được chính mình là giải nguyên, Triệu Như Hi cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói nàng sớm thu được tích phân, 1500 tích phân đều mau đuổi kịp nàng tự nghĩ ra hỏa pháp. Phải biết rằng nàng khai sáng tân hỏa pháp, hệ thống mới khen thưởng 2000 tích phân, lần trước hội họa đại tái được đệ nhất danh cũng mới đến 1000 tích phân đâu. Cho nên 1.500 tích phân, nàng biết chính mình thi hương thứ tự khẳng định không thấp. Triệu nguyên hơn bọn họ lo lắng thấp thỏng thời điểm, nàng lại không có cái gì lo lắng. Lâu như vậy tới nay, hệ thống nhưng cho tới bây giờ không có ra sai lầm. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới thế nhưng là giải nguyên. Phải biết rằng nàng này một đường khảo tới, cũng chưa đến đệ nhất đâu. Thi hương cạnh tranh có bao nhiêu đại, nàng là biết đến. Mặc kệ có phải hay không hư cấu, các đời lịch đại. Khoa cử khảo thí nhiều như vậy quan, thi hương là cạnh tranh lực lớn nhất, cũng là khó nhất khảo một quan. Thi đậu cử nhân mặc dù nhưng làm quan, có thể thấy được cử nhân nhân số sẽ không quá nhiều, vẫn luôn bị không chê ở nhất định trong phạm vi, không dễ dàng thi đậu. Nàng không nghĩ tới tại đây đóng lại chính mình thế nhưng khảo cái đệ nhất. Không nói triệu như hi một nhà, đó là đảm nhiệm quan chủ khảo lễ bộ hưu thị Lang Tần Kha nghe thấy cái này tin tức, đều lắp bắp kinh hãi. Thi hương bài thi đều là đương trưởng niêm phong tên họ, sau đó giao cho sao chép viên tiến hành sao chép. Sao chép lúc sau, lại giao cho chấm bài thi quan phê chữa. Chấm bài thi quan phán cuốn thời điểm căn bản không biết thí sinh là ai, chỉ bằng chính mình xem trọng văn chương tới làm bình phán. Cuối cùng tổng hợp 5 cái chấm bài thi quan cho điểm, theo thứ tự định ra thứ tự. Đem bài thi giao ra đi sau, từ các quân sĩ mở ra niêm phong, thẩm tra đối chiếu bài thi cùng tên họ sau đó viết bằng rán. Bởi vậy, không thấy được rán đi ra ngoài bảng đơn, đó là liền quan chủ khảo cùng chấm bài thi quan cũng không biết lấy chung chính là ai. Như vậy lớn nhất trình độ mà tránh cho khoa cử khảo thí làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, bảo đảm lớn nhất công bằng. Nay cũng dẫn tới danh sách ra tới lúc sau, quan chủ khảo mới biết được chính mình lấy chung giải nguyên là triệu như hi Nghe thấy cái này tin tức, Mấy cái quan chủ khảo chạy nhanh đem mở ra nghiêm phong bài thi một lần nữa kiểm chứng một lần, phát hiện cái này triệu như hy thật đúng là chính là khô mục tiên sinh cái kia đồ đệ triệu chi vi, cũng chính là duy nhất một cái nữ thí sinh, bọn họ tức khắc không biết như thế nào cho phải. Tân Đại Nhân, làm sao bây giờ? Phó chủ khảo hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Mặc kệ là ai, một khi gian thông báo, liền không thể thay đổi. Tân Kha cười khổ nói, Hắn thật sự không biết triệu chi vi lại là như vậy lợi hại, nhiều như vậy Nam thi sinh, cũng chưa khảo quá một cái nữ thi sinh, thật sự là có chút mất mặt. Khác ta không biết, ta chỉ biết, chúng ta chủ trì này giới thi hương muốn nổi danh. Hắn lắc đầu nói, mọi người đều cười khổ lên. Một cái chấm bài thi quan đạo, triệu chi vi đến đệ nhất, danh xứng với thật. Các ngươi là không thấy được nàng văn chương viết đến là thật sự hảo. Không cho nàng đệ nhất, là bất công. Mặt khác mấy cái chấm bài thi quan đều gật đầu, xác thật như thế. Nhớ tới huyện thí khi bởi vì triệu chi vi nhấc lên sông gió, thần kha nghĩ nghĩ, nói, ta tiến cung đi gặp mặt một chút hoàng thượng đi. Như thế cũng hảo. Mặt khác quan viên đều thực tán thành. Vô luận như thế nào, khảo thí bọn họ theo lẽ công bằng chủ trì. Thi hương, thi hội đều là cực kỳ nghiêm túc khảo thí, đã đã dán thông báo đi ra ngoài, liền đã không thể thay đổi. Hơn nửa triệu chi vi văn chương cũng chịu được kiểm chứng, bọn họ cũng không trốn dạ. Nhưng xét thấy huyện thí khi nhắc lên sóng gió, chuyện này vẫn là báo cáo hoàng thượng hảo. Tần Kha Tử trong lòng ngực móc ra đồng hồ quả quýt nhìn đến đã đến hạ chiều thời gian, liền đệ thẻ bài tiến cung đi, cầu kiến hoàng thượng. Ngươi là nói, khô mục tiên sinh đồ đệ triệu chi vi chúng giải nguyên. Tiêu khất nghe thấy cái này tin tức, rất là giật mình. hắn chợt nhìn về phía tạ công công. Thi hương 3 năm một lần, thi hội 3 năm một lần, đồng sinh thi tắc hàng năm khảo. Làm đế vương, tiêu khắc đối này sớm đã không thế nào quan tâm. Sẽ chỉ ở thi hương, thi hội chọn quan chủ khảo khi cùng chúng đại thần thương nghị một phen, cuối cùng thi đình thời điểm lộ cái mặt, gặp một lần trạng nguyên đám người. Nhưng lúc này đây bởi vì triệu chi vi quan hệ, hắn nhưng thật ra chú ý một chút, còn dặn dò tạ công công chú ý yết bảng tình huống. Hắn muốn biết triệu chi vi ở quốc tử giám tiên sinh nhóm chỉ điểm hạ, hay không thi đầu, khảo chúng đệ mới danh. Hắn thuần túy là tò mò, nhưng không nghĩ tới triệu chi vi thế nhưng cho hắn một cái đại đại kinh hỷ. Tạ công công thấy hoàng thượng trông lại, chạy nhanh tiến lên hành lễ, nói, nô tài phái người đi nhìn, triệu chi vi quả nhiên là đầu danh giải nguyên, cao cư đứng đầu bảng. Tiêu khất lập tức không biết nói cái gì mới hảo. Hắn trầm mặt trong chốc lát. Nâng lên mí mắt nhìn về phía Tần Kha, ngươi dục như thế nào? Tần Kha nói, khoa cử khảo thí là cực kỳ nghiêm túc triều đình đại sự, không phải cho đùa. Hồng bạch hai bảng một khi dán ra, không thể sửa đổi. Thân chỉ là lo lắng trong triều đại thần sẽ có ý tưởng, bởi vậy mới đến báo cáo hoàng thượng. Tiêu khất vừa lòng gật gật đầu, chính những như thế. Mặc kệ là ai chung đứng đầu bảng, nếu không có gian lận, là đại gia tán thành, vậy không có gì có thể nghi ngờ. Khoa cử như thế nghiêm túc sự tình, cũng không thể bởi vì là triệu như hi chúng giải nguyên, liền phải sửa đổi quy củ. Triều đình luật lệ, khoa cử quy củ cũng không phải là cho đùa. Như không mặt khác sự, người thả lui ra đi. Hắn nói, chuyện này, khẳng định sẽ có người nghị luận. Khá vậy chỉ là nghị luận mà thôi, sẽ không có ai dám đối này đưa ra dị nghị. Nếu không liền không phải nghi ngờ tần kha cái này quan chủ khảo. Đồng dạng cũng là đối triều đình cho phép nữ tử tham gia khoa cử khảo thí quy định đưa ra bất mãn. Thánh rượu hoàng hậu lúc trước cho đại gia mang đến khoai tây, khoai lang đỏ chờ cao sản thu hoạch, làm bá tánh ăn cơm no, còn chế tạo pha lê chờ vật phẩm. Bọn họ không thể hưởng thụ thánh rượu hoàng hậu mang đến hết thảy ở nàng qua đời sau lại phủ định nàng vì nữ tử tranh thủ tới quyền lợi. Một nữ tử khảo chúng giải nguyên, toàn bộ triều đình liền hoảng đến một đám, vội vàng sửa đổi khoa cử quy hoặc là phủ nhận này giới thi hương thành tích, này đến nhiều ném bọn họ nam tử mặt. Đây là sợ nữ tử thật sự so với chính mình lợi hại, cho nên trột dạ sao. Nếu là triều đình quan viên đều là như thế này, tiêu khất cảm thấy, này không phải hẳn là thay đổi khoa cử khảo thí quy củ vấn đề, mà là hẳn là đem toàn bộ triều đình quan viên đều đổi đi mới đúng. thủ hạ tất cả đều là loại này quan viên, hắn ném không dậy nổi cái kia mặt, Mà sự tình quả nhiên như tiêu khất sở liệu như vậy, triều đình quan viên cùng dân gian đối triệu như hy khảo chúng giải nguyên đều nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám đối này đưa ra nghi ngờ, cũng không ai đưa ra sửa đổi khoa cử khảo thí quy củ. Triều đình trong ngoài đều là cái dạng này đối thoại. Đệ nhị càng 8 giờ rưỡi 525 chương 523 khắp nơi phản ứng, chương 523 khắp nơi phản ứng. Người nghe nói sao? Thi hương giải nguyên là khô một tiên sinh cái kia nữ đồ đệ. Ai, nghe nói. Người nói này đó thí sinh, một đám, tuổi so nhân gia đại, đọc sách năm đầu cũng so người khác trưởng còn đều là trong nhà danh sư tỉ mỉ dạy dỗ ra tới, như thế nào liền khảo bất quá một cái nữ hoa từ đâu. Mất mặt ta. Cũng không phải là. Cũng đừng nói cái gì quốc tử giám tiên sinh chỉ điểm nói. Thí sinh có bao nhiêu người đều là quốc tử giám học sinh. Bọn họ đi theo này đó đại nho nghiệm đã nhiều năm thư, triệu chi vi mới đến đại nho chỉ điểm bao lâu. nay đều khảo bất quá, thật là không mặt mũi nói. Triệu chi vi kia văn chương ta xem qua, viết chính là thật sự hảo. Sắc thật không tồi. Ai, này nữ hoa tử thông minh á khô một tiên sinh thật là nhạt được bảo. Kia tuy bình bá mới là nhạt được bảo. ngụy khâu việc ngươi nghe nói qua đi. Kia triệu chi vi ban đầu là bị ngụy khâu nữ nhi cố ý đổi sai. 13 tuổi trước lớn lên ở ở nông thôn, lúc này mới tiếp hồi 2 năm không đến, liền cấp tuy bình bá phủ mang đến nhiều như vậy vinh quang. Như vậy cháu gái ta như thế nào không có, nhìn đều là người đấu kỵ. Cũng không phải là ta kia tôn tử năm nay cũng tham gia thi hương, khảo cái thứ 15 danh, cùng nhân ra triệu chi vi so, thật là kém xa. Nhìn đến triệu chi vi văn trường, hắn rất là hổ thẹn, lúc này chính hăng hái niệm thư đâu. Ha ha ha, đây là chuyện tốt ra cũng nên làm này đó hải tử gắt gao huyền. Đừng tưởng rằng ra học sâu xa, chính mình cũng không ngu ngốc, liền kêu ngạo tự mãn, tổng cảm thấy chính mình khảo thí không thành vấn đề. Lúc này bỗng nhiên bị cái 15 tuổi nữ hoa hoa đánh bại, nhưng không thể không chịu phục, muốn nỗ lực vươn lên. Đúng vậy, ta cũng nói như vậy. Húng hồ triệu chi vi rốt cuộc cái dị số, bao nhiêu năm rồi liền này một nữ tử khảo đến như vậy hảo. Sau này cũng không nhất định làm quan, đối chiều chính cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Có thể khích lệ này đó đám nhãi danh hảo hảo nỗ lực, nhưng thật ra một chuyện tốt. Như vậy đối thoại, ở triều đình trong ngoài không chỗ không ở. Đó là dân gian, đại gia nghị luận nội dung đại để cũng là như thế. Thi hương, thi hội cùng huyện thí bất đồng. Thiên tam danh thí sinh văn chương, không cần dán. Ở dán thông báo lúc sau Thư phô tới hỏi qua thí sinh cũng phó thượng nhất định phí dụng sau, liền sẽ đem bọn họ văn Trương y lớn ra tới tiến hành bán. Sở hữu thí sinh đều sẽ mua đảm đương làm phạm văn tới học tập. Triệu như hy văn Trương trải qua đại nho nhóm chỉ điểm, vô luận lời nói vẫn là hành văn phong cách, nói có sách, mách có chứng thượng đều cực kỳ thành thủ. Hơn nữa nàng chính mình mới mẹ độc đáo lập ý cùng độc đáo giải thích, ở đông đảo thí sinh chung trổ hết tài năng trở thành giải nguyên cũng không kỳ quái. Các thí sinh nhìn đến nàng văn trương, cũng tâm phục khẩu phục Nay cũng làm chúng các thí sinh như tiêm máu gà giống nhau càng thêm nỗ lực. Đặc biệt là sang năm muốn tham gia thi hội thí sinh, càng là lấy siêu việt triệu chi vi vì mục tiêu, thế nhất định không thể ở thi hội khi bị triệu chi vi áp xuống đi. Khang Thời Lâm, Thượng Đức Trưởng Công Chúa Cùng Thôi Phu Nhân ở hết bảng khi cũng phái hạ nhân đi xem bảng, được đến tin tức thời gian cũng không so tuy bình bá phủ muộn nhiều ít. Đại gia biết được triệu như hy chúng giải nguyên, kêu kêu một cái cao hứng A. Đặc biệt là thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân, quả thực dương mi thổ khí. A văn, ngươi nói chi vi khảo đến như vậy hảo, cấp chúng ta nữ tử chướng đại mặt, càng là cấp Bắc ninh nữ tử thư viện chướng đại mặt, chúng ta khen thưởng chút thứ gì cho nàng mới hảo. Thượng đức trưởng công chúa cao hứng mà ở trong phòng đi rồi vài vòng, hỏi thôi phu nhân nói. Bởi vì chú ý yết bảng tình huống. Nàng sáng sớm liền tới Bắc Ninh nữ tử thư việt chờ. Thôi phu nhân hốc mắt đỏ lên chính kích động đâu, nghe được Thượng Đức trưởng công chúa nói, nàng sửng sốt sửng sốt, lúc này mới lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Người nói, ta lại cho nàng một cái thôn trang như thế nào? Thượng Đức trưởng công chúa hỏi. Nàng cũng không phải thật sự muốn cùng Thôi phu nhân thảo chủ ý, nàng cũng biết Thôi phu nhân ở phương diện này là không hảo phát biểu ý kiến gì. Nàng hỏi cái này Chỉ là chính mình ở do dự châm trước. Thôi phu nhân nói, hảo nhưng thật ra hảo, liền sợ chi vi ngượng ngùng nhận lấy. Thượng đức trưởng công chúa khoát tay, ngượng ngùng cũng đến nhận lấy. Trường già ban, không dám tử. Từ khi lần trước nàng đưa thôn trang, nàng liền đã nhìn ra, triệu chi vi vẫn là thích loại này thật thật tại tại đồ vật. Sau lại nàng cũng phải người đi xem qua, tiểu đào trang bị triệu như hy xử lý đến phi thường hảo. Khoảng thời gian trước tiểu đào trang làm đồ hộp, triệu chi vi còn phải người tặng một ít cho nàng, nàng thực thích ăn. Sau lại còn gọi người trộm mua không ít. Hiện tại kinh thành phu nhân các quý nữ đều hứng khởi ăn đồ hộp thời thượng. Nếu là làm yến hội không có mấy bình quán đầu bãi ở trên bàn, đều có vẻ kéo kiệt. Triệu chi vi không riêng gì niệm thư, công việc vật thượng cũng cực lợi hại. Như vậy nghĩ, nàng liền quyết định chủ ý, làm quản gia đem quyển sách lấy tới. Nàng tính toán hảo hảo mà chọn lựa một chút, nhìn xem đưa nơi đó thôn trang nhất thích hợp. Trong hoàng cung, Cẩn Phi chính cầm bạc xoa xoa đồ hộp hoàng đào hướng trong miệng đưa, một mặt lười biến hỏi, hôm nay là thi hương yết bảng nhật từ đi. Triệu chi vi khảo đệ mấy? Nàng so tiêu khất còn nếu không quan tâm khoa cử khảo thí tình huống. Nhưng ai kêu triệu chi vi tham gia thi hương đâu? Đối với cái này thay đổi chính mình vận mệnh nữ tử, nàng sâu trong nội tâm là cực kỳ hoán hận chỉ là bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới. Lần trước bởi vì khảo thí sự, Bình Dương quận chúa nhằm vào triệu chi vi, Hoàng thượng bực nàng đối phía dưới người quản thúc không nghiêm, một cái không cao hứng liền sủng hạnh tân nhân, từ đó về sau nàng sẽ không bao giờ nữa là Hoàng thượng chuyên sủng phi tử. Có tân nhân cười, nơi nào còn có thể nghe được người xưa khóc. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng tới nàng tẩm cung số lần càng ngày càng ít. Có đôi khi tới, hắn cũng không ngủ lại, Ngồi ngồi liền rời đi. Cái này làm cho nàng cẩn phi trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng nha mẹ đẻ hoàn toàn so ra kém sống ra. Nhiều năm như vậy các nàng hai mẹ con so sở hữu phi tử, hoàng tử đều phải qua đến hảo. Đều là bởi vì hoàng thượng đối nàng chuyên sủng. Mất đi hoàng thượng sủng ái, nàng còn có thể có cái gì? Nàng cũng biết, thất sủng việc kỳ thật cùng triệu chi vi không có bao lớn quan hệ. Triệu chi vi việc chỉ là cái lời dẫn mà thôi. Mẫu chốt vẫn là tuổi trẻ phi tử thừa dịp hoàng thượng đối nàng bất mãn, nhân cơ hội yêu sủng, sầm quý phi cũng nhân cơ hội nhằm vào nàng, làm nàng bị bệnh một hồi, không có thời gian cùng tinh lực tới vãn hồi thế cục. Nhưng nàng nội tâm vẫn là đối cái này triệu chi vi thật sâu ghi hận. Nàng sẽ không đối triệu chi vi làm cái gì, sầm quý phi cùng tân tấn Hà quý nhân đều nhìn chầm chầm nàng đâu, một khi nàng làm, các nàng tất nhiên lại muốn bắt tới làm văn. Làm Hoàng thượng đối nàng càng thêm không mừng. Nhưng này không ngại ngại nàng trong lòng đối triệu chi vi chú ý cùng hận ý. Cần phi trong cung tiểu thái giám cũng biết điểm này, bọn họ đã sớm gọi người đi chú ý hôm nay hết bảng, sợ một cái trả lời không lên khiến cho Cần phi giận chó đánh mèo bọn họ. Từ khi Hoàng thượng không chuyên sủng Cần phi lúc sau, nương nương tính tình liền càng ngày càng không tốt, cũng càng ngày càng khó hầu hạ. Lúc này thấy hỏi, bọn họ chạy nhanh đáp, nghe nói. Triệu chi vi khảo chúng giải nguyên. Cái gì? Cẩn phi cầm đĩa ngồi ngay ngắn. Tiểu thai giám căng ra đầu lại đem lời nói lặp lại một lần. 526 chương 524 lại một đợt cầu hôn tới cửa. Chương 524 lại một đợt cầu hôn tới cửa. Thấy cẩn phi trên mặt âm dương chưa định, trong cung sở hữu cung nữ, Thái giám đều ngừng hô hấp, sợ chọc giận chủ tử. Cũng may Cẩn Phi biết chính mình không thể ở triệu chi vi tin tức này thượng phát hỏa, nếu không bị người chuyển tới Hoàng thượng trong thai, Hoàng thượng tất nhiên đối nàng càng thêm không mừng. Nàng hỏi, triều đình trên dưới là nói như thế nào? Tiểu thai dám nói, nghị luận là nghị luận một trận. Nhưng khoa cử quy củ cực nghiêm, chương bảng sau liền không thể sửa đổi. Hùng chi giải nguyên văn chương xưa nay làm phạm văn bị Quảng Vi chuyển tụng, đại gia đối triệu chi vi văn chương đều thực chịu phục. Bởi vậy thật không có nhiều ít không tốt thanh âm Hắn biết lời này nương nương khả năng không thích nghe Nhưng nương nương từ trước đến nay yêu cầu bọn họ bẩm báo sự tình sự thật cầu là Không cho phép trộn lẫn chính mình chủ quan cảm xúc Hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật Hành, ta đã biết Lùi ra đi Cần phi mặt vô biểu tình địa đạo Nàng biết, nàng tái sinh khí Lại không quen nhìn triệu chi vi Cũng không thể làm cái gì Khoa cử khảo thí quy cụ không phải nói giỡn, đó là nàng nhi tử tam hoàng tử đều không thể chạm vào chuyện này nhi. Mặt khác, liền tính khó xử triệu như hi, đối nàng có chỗ tốt gì. Bất quá là ra một hơi thôi. Sông quý phi cùng hạ quý nhân đều nhìn chầm chầm nàng đâu. Nàng nơi này có cái gió thổi có lay đều sẽ chuyển tới hoàng thượng trong thai. Mà hoàng thượng rõ ràng đối triệu chi vi có cực đại hảo cảm cùng thưởng thức. Bởi vậy nàng không riêng không thể làm đối triệu chi vi bất lợi sự, cho dù là nói một câu đối triệu chi vi bất mát nói, phòng trừng đều không chiếm được hảo. Khó xử triệu chi vi, nàng thu hoạch cực tiểu, tổn thất cực đại, mất nhiều hơn được. Cho nên, khẩu khí này nàng chỉ có thể ngạnh sinh xinh ngẹn trở về, chỉ đem này bút chướng ghi tạc trong lòng. Một khi nàng nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, này đó nàng nhìn không thuận mắt người, nàng một đám đều không cho bọn họ đẹp. Tiếp nhận Bình Dương quận chúa xử lý kinh thành nữ tử thư viện vị phu nhân kia, nghe được Triệu Như Hy chúng giải nguyên sau vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ cẩn phi hạ lệnh muốn nàng đối phó Triệu Như Hy. Bình Dương quận chúa vết xe đổ thượng ở trước mắt, có thể thấy được Hoàng thượng đối Triệu Chi Vi thầy trò coi trọng. Nàng nhưng không nghĩ đối phó Triệu Chi Vi, bước Bình Dương quận chúa vết xe đổ. Cũng may đợi mấy ngày, cũng chưa thấy trong cung truyền đến cái gì tin tức, nàng lúc này mới thả lòng lại. tin tức khai Chú thị đều vội hỏng rồi. Đến Tuy Bình bá phủ chúc mừng bạn bè thân thích tới một đợt lại một đợt. Rất nhiều người đánh chúc mừng cơ hiệu, kỳ thật là vì việc hôn nhân mà đến. Đặc biệt tới cửa tới cầu hôn cũng không ít. Một ra, tưởng chủ sự ra đều ở trong đó. Làm chu thị kinh ngạc chính là, tĩnh bình vương phủ cũng phái quan môi tới thế trong nhà vương phủ tứ công tử cầu hôn. Vị này tứ công tử vẫn là quận vương phi con vợ cả, không có gì hư thanh danh chuyển ra tới. Quan môi lo lắng nàng có đối tứ công tử có hiểu lầm, cũng nói tính bình vương phủ ý tứ. Nàng trước nói tứ công tử thích họa, đặc biệt thích chi vi cư sĩ họa, đối chi vi cư sĩ thập phần ngưỡng mộ. Việc hôn nhân này chính là hắn hướng mẫu thân cầu tới. Mà quận vương phi cảm thấy Triệu Chi Vi niệm 1 2 năm thư là có thể chúng giải nguyên, có thể thấy được cực kỳ thông minh, nàng vẫn là một vị hội họa đại sư, danh khí cũng đủ. Tuy nói tuy bình bá phủ kém một ít Nhưng chi vi cư sĩ bản thân ưu tú, đủ để đền bù điểm này không đủ. Đại khái cảm thấy Tuy Bình Bá Phủ không có khả năng cự tuyệt việc hôn nhân này, quan môi lại cái ăn nhà nước cơm, không sợ đắc tội Tuy Bình Bá Phủ, phản chi Tuy Bình Bá Phủ còn phải câu nàng, bởi vậy nàng nói đến cũng thực chẳng ra, cũng không sợ Tuy Bình Bá Phủ có cái gì bất mãn. Chu Thị cười nói, Vương Phủ có thể nhìn chúng chúng ta hy tỉ nhi, là nàng Phúc khí. Chỉ là hy tỉ nhi việc hôn nhân ta không thể làm chủ, còn phải cùng lao phu nhân cùng bá ra thương nghị. Có rồi kết quả, quay đầu lại ta lại phái người hồi phục ngươi. Quan môi vốn tưởng rằng quận vương phủ cầu hôn, tuy bình bá phủ sẽ thụ sủng nhược kinh mà đáp ứng. Lúc này thấy chú thị nghe xong tin tức sau thập phần bình tĩnh, căn bản không có nàng trong dự đoán kinh hỷ, còn nói muốn thương lượng thương lượng, nàng liền có chút không cao hứng. Bất quá loại sự tình này cũng xác thật không phải vừa nói liền thành. Rất nhiều đau nữ nhi nhân ra, trừ bỏ rụt rẹ làm bộ làm tịch, lấy nâng lên nữ nhi giá trị con người ngoại, còn sẽ lại hỏi thăm hỏi thăm tới cầu hôn nhân ra chi tiết. Rốt cuộc rất nhiều việc hôn nhân, bên ngoài thoạt nhìn phong cảnh, nội bộ nhiều ít xấu xa. Mà nàng dám như vậy trắng ra mà tới làm ai, nàng liền tự tin, tính bình vương phủ việc hôn nhân này thật không sợ tuy bình bá phủ người đi hỏi thăm. Nàng thái độ kiêu căng mà đứng lên, thành đi, vậy các người thương lượng. Bất quá còn phải mau chút. Nếu không bên kia nếu là không cao hứng, việc hôn nhân này không chuẩn liền thất bại. Chu thị nghe xong, cũng không để ý. Chịu như hi lúc này không ở nhà. Nàng đi phía trước cùng chu thị báo bị quá, nói bác ninh thôn trang thượng thu hoạch vụ thu. Nàng ở nhà cũng buồn vài thiên, nghĩ ra đi đi một chút, đi thôn trang thượng giải sầu. Tiến đi con môi. Chu thị tìm không thấy triệu như hi thương lượng, dứt khoát đi Lão Phu Nhân nơi đó, đem chuyện này cùng Lão Phu Nhân nói. Nàng nói, nếu là trước kia à, ta vừa nghe đến như vậy hảo việc hôn nhân, miệng đều có thể liệt đến lỗ hai căn đi. Này không phải chúng ta tha thiết ước mơ việc hôn nhân sao? Thánh bình vương phủ thanh danh cũng không tệ lắm, cũng không phải kia trở lung tung rối loạn. Thứ công tử vẫn là con vợ cả, cũng không chuyển ra hư thanh danh. Chợt vừa thấy tới việc hôn nhân này cũng không hư. Lao phu nhân gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Nàng biết, con dâu mặt sau còn có nhưng là. Nhưng là, ta hiện tại nghe được như vậy việc hôn nhân, trong lòng một chút gợn sóng đều không dậy nổi. Cũng không phải coi thường tĩnh bình vương phủ, mà là chúng ta hy tỉ nhi quá có khả năng. Nếu là liền như vậy gả đi ra ngoài, giúp chồng dạy con, ta cảm giác quá đáng tiếc. Nàng so nhân gia nam Hải nhi đều phải có khả năng. Vì cái gì thế nào cũng phải ngốc tại hậu trạch, xem nam nhân sắc mặt sinh hoạt, thay người ra sinh nhi dục nữ đâu. Lao phu nhân gật gật đầu, ta cũng có cùng người giống nhau ý tưởng. Nhà ta hy tỉ nhi nhiều có khả năng A, hoàn toàn có thể đỉnh môn lập hộ. Nhìn xem nhà chúng ta, trước kia càng ngày càng suy bại, nhìn nhìn lại hiện tại, đó là liền vương phủ đều tới cầu thân. Bọn nhỏ một đám ở hy tỉ nhi kéo hạ, cũng có chính mình sự tình làm. Về sau tiền đồ đều sẽ không kém. Ta thật muốn đem hy tỉ nhi lưu tại trong nhà. Nàng nhìn chú thị, ngươi nói, này kinh thành, có nhà ai 16, 7 tuổi nam hải tử so nhà ta hy tỉ nhi cường. Bọn họ đều dựa vào cha mẹ, mỗi một văn tiền đều đến dối tay hướng cha mẹ muốn, bị cha mẹ sở quản giáo. Mặc dù có chút nam vai nhi thi đậu cử nhân, hoa cũng là trong nhà tiền, cũng đến người trong nhà buộc tiến tới. Nhìn nhìn lại chúng ta hy tỉ nhi, không riêng niệm thư so với bọn hắn lợi hại, quản thôn trang, buôn bán, nào giống nhau không xuất sắc. Này nơi nào là những cái đó nam va nhi nhóm có thể xứng đôi. Như vậy tốt hải tử, gà đến nhà người khác đi, thế người khác sinh nhi dục nữ, xong rồi còn phải xem bà bà sắc mặt, chịu nhân ra khí. Ngắm lại ta này tâm liền đau. Ta thật sự luyến tiếc chúng ta hy tỉ nhi xuất giá. Nói. Nàng thật dài mà thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu. Ngài lao tưởng, cùng ta giống nhau giống nhau. Chu Thị cũng ở thở dài. Nàng biết các nàng loại này ý tưởng không đúng. Nghĩ như vậy quá ích kỷ. Các nàng không thể lưu triệu như hi ở nhà cả đời. 527 chương 525 đỉnh hóng gió tâm sự. Chương 525 đỉnh hóng gió tâm sự. Đã có thể như vậy đem triệu như hi gả đi ra ngoài. Gả cho cái gì đều không bằng nàng nam nhân. Những cái đó nam nhân liền cùng không cai sữa hải tử dường như, còn muốn mỗi ngày đi cha mẹ trước mặt làm lũng đòi tiền, cùng nhà nàng hy tỉ nhi kém không phải một đinh nửa điểm, nàng này trong lòng liền không thoải mái. Chuyện này, vẫn là giao cho hy tỉ nhi quyết định đi. Lao phu nhân nói, nàng muốn gả liền gả. Không nghĩ gả, chúng ta cũng hay là bức nàng. Biết rõ suất giá sau quá nhật tử không bằng ở nhà vì cái gì phải gà đâu. Nhưng như vậy, sau này Hy Tỷ Nhi tuổi lớn, tìm không thấy thích hợp việc hôn nhân, không được oán trách chúng ta sao? Chu Thị do dự nói. Nàng như vậy vừa nói, Lao Phu Nhân cũng do dự. Cuối cùng Lao Phu Nhân đánh nhịp nói, đây là Hy Tỷ Nhi chính mình lựa chọn, sẽ không oán trách chúng ta. Còn nữa, liền tính quá 1-2 năm, Hy Tỷ Nhi như vậy xuất sắc, nàng cũng không lo gà. Cùng lắm thì, chúng ta liền chọn một cái tân tân tiến sĩ. Khi tỉ nhi có khả năng, liền tính người nọ không có gì của cải, khi tỉ nhi cũng có thể quản gia cấp khởi động tới. Lại nói còn có chúng ta đâu. Xuất giá khi tỉ nhi vẫn là nhà chúng ta, chúng ta còn có thể làm nàng chịu ý khuất đi. Nghe được lời này, chu thị ánh mắt sáng lên. Thật nhiều nhà nghèo tử vì niệm thư, cũng vì thi đậu tiến sĩ sau có thể tìm kiếm càng tốt việc hôn nhân, chậm chạp không chịu nghĩ thân. 19, 20 tuổi, thậm chí 20 mấy không nghị thân tiến sĩ còn không ít. Các nàng hảo hảo chọn chọn, chọn một cái ưu tú nhất, trong nhà nhân khẩu đơn giản, thậm chí trong nhà không có bà bà yêu cầu hầu hạ. Loại này gia đình gần nhất không có tự tin, không dám đem các nàng hy tỉ nhi thế nào, thứ hai quy củ cũng không như vậy lại đối hy tỉ nhi hạn chế sẽ không quá nhiều. So tĩnh bình vương phủ cùng những cái đó thế gia đại tộc càng thích hợp hy tỷ nhi. Hảo. Chú ý này hảo, chu thị trong lòng vông xuống một viên đại thạch đầu, chụp một cái bà bà mông ngựa, nương, vẫn là ngài lao nghị đến chú đáo. Quả nhiên ăn muối so với ta ăn mễ nhiều, ngài lao nhân ra chủ ý này đặc biệt hảo. Lao phu nhân nở nụ cười, mẹ chồng nàng dâu hai thương nghị xong, lại thảo luận như thế nào hồi cự tĩnh bình vương phủ việc hôn nhân. Tuy rằng việc hôn nhân này còn phải từ triệu như hy tới định, nhưng lấy các nàng đối triệu như hy hiểu biết. Triệu Như Hy khẳng định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên vẫn là sớm một chút làm chuẩn bị tốt. Tuy bình bá phủ vì Triệu Như Hy việc hôn nhân ở bận việc, Triệu Như Hy lại ngồi ở Bắc Ninh một chỗ trong nhà, cùng tiêu lệnh diễn mặt đối mặt uống trà. Ngày hôm qua nàng liền nhận được tiêu lệnh diễn yêu cầu gặp mặt thư tín, nghĩ nghĩ hai người lâu như vậy tới nay cũng chưa thấy qua mặt, hơn nữa trận đầu chính trị phong ba lập tức liền phải tiến đến. Ở Nguyên Thư Trung Võ đại dung cùng phó Vân Khai đều sẽ ở cái này mùa đông bỏ mạng xa trường. Nhị hoàng tử Tiêu Lệnh Phổ bị phái đi cứu viện, cũng chết ở biên quan. Tiêu Lệnh diễn làm chưa từng đi qua chiến trường tuổi tác không lớn hoàng tử, không có bị phái đi, nhưng lại ở Tiêu Lệnh Phổ tin người chết truyền đến khi một bệnh không dậy nổi, cuối cùng đi đời nhà ma. Tuy nói bọn họ đều có chuẩn bị, Phó đại dung cùng phó Vân Khai sở mang 10 vạn tướng sĩ sẽ không ở biên quan bởi vì thiếu lương thiếu y, y gặp đông lạnh đói cũng bởi vì có tiêu lệnh diễn cung cấp vũ khí, sẽ không bị địch nhân tiêu diệt, tiêu lệnh phủ có tiêu lệnh diễn nhắc nhở, sẽ tận lực tránh đi nguy hiểm, tiêu lệnh diễn làm một cái người xuyên việt, đối tiêu lệnh phủ cảm tình không như vậy thâm, sẽ không nhân tiêu lệnh phủ qua đời mà bị bệnh. Nhưng vận mệnh bánh xe như thế nào, bọn họ hay không có thể nghịch chuyển vận mệnh, ai cũng nói không chừng. Nếu không thể nghịch chuyển, nàng muốn tái kiến tiêu lệnh diễn, khả năng liền không có cơ hội. Như vậy tưởng tượng Nàng lập tức đồng ý tới cùng tiêu lệnh diễn gặp mặt. Tiêu lệnh diễn cũng không biết từ nơi nào tìm kiếm đến không tòa nhà. nay chỗ tòa nhà còn kiến một chỗ hồ nước, phong cảnh khá tốt, gió thu hơi lạnh, hai người ngồi ở hồ nước trung gian đình hóng gió uống trà, còn rất thích ý. Lương Thảo đều chuẩn bị tốt đi. Máy bắn đá cùng núi tên nọ làm tốt sao? Triệu Như Hi hỏi. Ấn. Tiêu lệnh diễn gật đầu, đều chuẩn bị tốt, vẫn đi qua. Ở triệu như hy vội vàng khoa cử khảo thí trong khoảng thời gian này, hắn cũng cơ hồ không nhàn dối. Hắn làm người làm bộ người bán dạo người, ở phía nam phân khu vực từng nhóm mua vào một số lớn gạo, đem chế tác mũi tên nỏ cùng máy bắn đá dấu ở lương thảo trung, lặng lẽ vận đến biên quan. Bởi vì lo lắng tiêu lệnh phổ cùng phó vân khai bên người có gian tế, hắn cũng chưa nói cho bọn họ, mà là phái chính mình thủ hạ tử sĩ đi làm chuyện này. Lương Thảo cũng giấu ở nào đó bí ẩn địa phương. Chỉ chờ thời khắc mấu chốt lại phát huy tác dụng. Hộ bộ Quách Quý Đồng chờ mấy cái bị hắn xếp vào hoài nghi đối tượng nhân thân biên hắn đều chôn quân cờ, cũng làm tử sĩ âm thầm nhìn chằm chằm. Thái tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử hắn đều phái người nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ có cái gì hành động, hắn liền sẽ tương kế tự kế, làm cho bọn họ bại lộ ở tiêu khất trước mặt, đem bọn họ từ chữ quân dự bị trong đội ngũ đá ra đi. Tiêu khất người này tuy không tính là hảo cha, đảo cũng miễn cưỡng xem như minh quân. Nếu là hoàng tử lấy 10 vạn tướng sĩ tánh mạng cùng biên quan an nguy vì đại giới tới đoạt đích, hắn là tuyệt đối không cho phép. Hắn sẽ trực tiếp đem này xếp vào sổ đen. Triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn vị trí cái này đình hóng gió, bốn phía cũng không có cái gì kiến trúc cùng cây cối cao to, mà là một mảnh thủy vực. Duy nhất nhập khẩu chính là bốn lượn mà đến cầu gỗ. Bốn phía cảnh tượng nhìn không sót gì, có ai đến gần bọn họ liếc mắt một cái liền biết nhân hồ nước còn rất khoan đình hóng gió cùng bờ biển ly đến rất xa, bọn họ nói chuyện cũng không cần lo lắng bị người nghe thấy tiêu lệnh diễn nói ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là sang năm sang năm chính biến là trừ bỏ ta cùng nhị ca ở ngoài, mặt khác mấy cái hoàng tử cho nhau thảm sát cuối cùng tiêu lệnh hàng ngư ông đắc lợi có chuyện nhưng một khi năm nay liền đem trong đó một cái xử lý, Sang năm chính biến liền sẽ không phát sinh. Nếu năm nay không phải tiêu lệnh hàng làm chủ, làm hắn giữ lại, hắn đã không có thái tử làm bẻ, đem đầu mâu chỉ hướng về phía chúng ta, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Chịu như hy cũng suy xét quá cái này. Nàng thở dài nói, kia cũng không biện pháp. Người cùng ngươi nhị ca tổng không thể vì cốt chuyện phát triển mà hy sinh chính mình tánh mạng đi. Liền tính là làm bộ, kim thiền phát xác Nơi này còn có phó gia phụ tử cùng 10 vạn tướng sĩ đâu. Này một quan lại như thế nào cũng vòng bất quá đi. Mặt sau tình huống, chỉ có thể các ngươi chính mình tiểu tâm ứng đối. Nàng nghiêm túc mà nhìn tiêu lệnh diễn, ta trong khoảng thời gian này cũng ở thế các ngươi tưởng vấn đề này. Ta cảm thấy qua này một quan sau, cùng với bị động bị đánh, không bằng các ngươi chủ động xuất kích, gậy ông đập lưng ông. Lấy có tâm tính vô tâm, tổng có thể chiếm cư thiên cơ, đạt tới muốn mục đích. Ha ha, ta cũng là như vậy tính toán. Tiêu lệnh diễn nở nụ cười. Hắn như vậy nói, chẳng qua muốn ở triệu như hy trước mặt bác cái đồng tình. Nhưng nữ nhân này quá thông minh, thế nào cũng phải cùng hắn giống nhau ý tưởng, này đáng thương liền trang không được. Triệu như hy chừng hắn một cái, có tính toán người còn bán thảm. Thật là, ai biết có thể hay không thành công đâu. Loại sự tình này, không thành công tắc xà thân, không có con đường thứ ba có thể đi. Tiêu lệnh diễn thở ngắn than dài nói. Hắn nhìn về phía triệu như hy, ngươi là tính thế nào? Tiêu khất nơi đó lên tiếng, nói chỉ cần ngươi thi hương thi đầu, hắn liền phong ngươi cái quan nhi. Hiện tại ngươi đều chúng giải nguyên, ngươi phải làm quan, hắn khẳng định sẽ như ngươi ý ngươi là tính toán hiện tại làm quan chạy lấy người, vẫn là tham gia song thi hội, thi đình lại đi. 528 chương 526 gả cho ta chỗ tốt rất nhiều. Trước 526 gã cho ta chỗ tốt rất nhiều. Mấy ngày nay Triệu Như Hy cũng ở suy xét vấn đề này. Ấn nàng nguyên lai like ý tưởng, nàng tự nhiên là nguyện ý hiện tại đi Giang Nam làm quan. Tuy nói lấy cử nhân công danh, đương chỉ là tiểu quan, nhưng nàng lúc trước tham gia khoa cử khảo thí ước nguyện ban đầu, này đây lý do chính đáng lanh toàn ra gia đi Giang Nam. Hiện tại tuy bình bá phủ ba vị trưởng bối đối nàng cực kỳ yêu thương, nếu nàng muốn đi Giang Nam nhậm chức, Bọn họ tất nhiên không yên tâm làm nàng một người đi. Triệu tinh thái tuổi còn nhỏ, Giang Nam văn phong hương thịnh, cùng với làm hắn ở tộc học niệm thư, không bằng làm hắn đi theo đi Giang Nam đi vừa đi, nhìn một cái, đến Giang Nam trong thư viện niệm thư, tăng trưởng kiến thức, kết giao bằng hưu. Vô luận là làm người xử thế thượng vẫn là việc học thượng, tất nhiên sẽ có đại tiến bộ, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Duy nhất khó làm chính là Triệu Nguyên Huân. Hắn mới vừa lên làm lục phần quan. Đây là hắn cả đời mộng tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không ném xuống quan cùng nàng đi Giang Nam. Trừ phi hắn cũng cùng nhau điều nhiệm đến Giang Nam. Có ngô hoài tự ở, cũng không phải không thể thao tác. Chỉ là, nàng thật sự muốn như vậy rời đi kinh thành sao. Lấy nàng hiện tại trình độ, thi hội thời điểm không nói thứ tự như thế nào, ít nhất khảo chung là không thành vấn đề. Thôi phu nhân thỉnh cầu nàng tham gia khoa cử khi tình hình còn rõ ràng trước mắt. Nàng phải vì tránh nẽ sẽ không đề cập đến tự thân nguy hiểm mà đem thôi phu nhân này phân tha thiết chờ mong bức chi so đầu sao. Nghĩ thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân dốc hết sức lực mà làm bào giấy, khai sườn rệt, triệu như hy liền do dự. Lệnh nàng do dự một nguyên nhân khác còn có sư phụ cùng các sư huynh. Năm nay mùa đông chính trị phong ba, chủ yếu đề cập biên quan tướng sĩ cùng phó ra quan hệ chặt trẻ nhị, ngũ hoàng tử nhất phái, đối trên triều đỉnh mặt khác quan viên ảnh hưởng không lớn. Ba vị sư huynh cùng Khang Duyên Niên sư huynh đều ở triều đình làng quan, trận này chính trị phong ba cũng lan đến không đến bọn họ trên người, nàng không có khả năng khuyên bọn họ rời đi. Sư phụ tuổi lớn, không nên mệt nhọc buôn ba, còn nữa kinh thành như có biến động, hắn cũng sẽ nhớ thương kinh thành. Có hắn ở trong kinh, vài vị sư huynh cũng nhiều một tầng bảo đảm, cho nên vô luận là từ sư huynh nhóm góc độ, vẫn là từ nàng bên này góc độ tới nói. Nàng đều không thể lúc này khuyên sư phụ cùng các sư huynh đi ra Nam. Nàng lúc này đi Giang Nam, chờ sang năm lúc này, nàng phỏng trừng cũng không có biện pháp chạy về kinh thành tới khuyên bọn họ rời đi. Bởi vậy vô luận từ nào một phương diện tới nói, hiện tại đi Giang Nam đều không phải hảo thời cơ. Còn nữa, nàng ngâng lên đôi mắt, nhìn về phía tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn tốt xấu cùng nàng là từ hiện đại cùng nhau xuyên qua lại đây, trước kia hai người tuy rằng đấu võ mổm, Nhưng tiêu bất quá là cái lạc thú. Hai người không riêng không có thâm cựu đại hận, ngược lại kết hạ một loại mạc danh tình nghĩa. Nếu không lúc trước nàng cũng không có khả năng hạ quyết tâm trợ giúp tiêu lệnh diễn. Năm nay mùa đông đúng là tiêu lệnh diễn sống còn thời khắc, nàng thật có thể ngốc tại giang nam, an tâm quá chính mình tiểu nhật tử sao. Tiêu lệnh diễn thấy nàng nhìn chính mình, tức khắc vững mày, chiều chiều như khi triển khai một cái mị hoặc chúng sinh tươi cười, như thế nào? Không bỏ xuống được ta. Cút đi. Triệu như hy đem hắn rôi đến chính mình trước mặt chân đá một chút, đừng tự mình đa tình. Nàng liếc xéo hắn, ta chỉ là tưởng, thi hương khảo giải nguyên, nếu là không tham gia thi hội. Nếu không quá cô phụ thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân các nàng. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, mãn hàm thâm ý mà nhìn nàng nói, không cần giải thích, ta hiểu. Người biết cái gì? Triệu như hy nhịn không được bạo thô khẩu. Tiêu lệnh diễn không có tranh luận. Đồng nhiên sửa sửa văn áo, ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, hứa hi, ngươi ở cổ đại cũng tới rồi nghị thân tuổi. Hai ngày này tới cửa cầu hôn người không ít. Ở chỗ này trừ phi là ta ngấu, nếu không muốn độc thân cả đời là không tồn tại. Đối với vấn đề này, ngươi lại như thế nào suy xét? Triệu như hi không biết hắn vì sao lập tức rời đi đề tài, hầu nghi mà đánh giá hắn hai mắt, vẫn là trả lời, không nội. Ta mới 15 tuổi, sang năm. Năm sau lại suy xét cũng không mượn. Hiện tại điểm này áp lực, ta còn đỉnh được. Tiêu lệnh diễn ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ, nhìn hồ nước mặt nước nói, nếu không, chúng ta chấp vá một chút. Không đợi triệu như hy nói chuyện, hắn liền vội vàng giải thích, ta không phải nói hiện tại thành thân, chỉ là đính hôn, đính hôn mà thôi. Ở sang năm kia chàng chính biến trần ai lạc định phía trước, chúng ta sẽ không thành thân. Nói tới đây... Thấy như hi vẫn cứ hổ nghi mà nhìn hắn, không có lập tức phản bác, hắn mới đưa ánh mắt quay lại, nhìn triệu như hi thập phần thành khẩn nói, ngươi nghe ta cùng ngươi phân tích, cùng ta đính hôn, chỗ tốt là phi thường nhiều, có thể nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hắn bẻ ngón tay nước cờ lên, ngươi xem à, đầu tiên, này đã hơn một năm, thẳng đến chính biến kết thúc phía trước, những cái đó cùng rồi bỏ giống nhau cầu thân nhân ra liền sẽ không tới cửa ngươi cũng không cần chịu đủ người nhà thuốc dục hôn áp lực. Tiếp theo, hắn nhìn triệu như hi trên mặt lộ ra ai thê thần sắc, nếu vận mệnh của ta không thể nghịch chuyển, ở năm nay mùa đông liền đi đời nhà ma, ngươi muốn độc thân cả đời, liền lựa chọn thủ tiết. Sẽ không có nhân vi khó ngươi. Nếu là muốn gả đâu, dù sao ta đã chết, ngươi cũng không quá môn, không tồn tại thủ tiết vấn đề, ngươi muốn gả liền gả, không ai phê bình bởi vì thủ phu hiếu ngươi còn có thể đem việc hôn nhân chậm lại một năm lại nghị, thời gian thượng cũng vừa vừa vặn, vừa không dùng mạo nguy hiểm miễn cho gả sai rồi phải bị thanh toán nhân ra, cũng không cần thủ phu hiếu lâu lắm lầm thanh xuân niên hoa. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên lập tức cảm xúc hạ xuống đi xuống. Hắn quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh hồ nước một đuổi thủy thảo, không có nói thêm gì nữa. Triệu như hy vốn dĩ xem hắn muốn dùng diễn kịch tới bác đến đồng tình, còn muốn mắng hắn hai câu. Nhưng xem hắn bộ dáng này, đáy lòng xúc động, đảo không biết nói cái gì mới hảo. Hảo sau một lúc lâu, nàng hỏi, nhưng nếu là ngươi không chết đâu? Ngươi đều nói, người tốt không chứng mệnh, thai hỏa dư ngàn năm, ta xem ngươi không ngươi là cái đoàn mệnh bộ ráng, khẳng định có thể sống được lâu lâu dài dài. Ngươi nếu là tồn tại, ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gà cho ta bái. Tiêu lệnh diễn cũng thu thập hảo tâm tình. Quay mặt đi tới nói một câu, đôi mắt lại tất cả đều là nghiêm túc, còn mang theo một tia thấp thỏng. Bất quá hắn thực mau che giấu tia phân nghiêm túc cùng thấp thỏng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, gả cho ta, cũng là chỗ tốt rất nhiều. Hắn lại dối thân ra ngón tay thon dài, cấp triệu như hy phân tích nói, nếu ta có thể sống sót, tia tiêu lệnh phổ tất nhiên ở đã thành hoàng đế. Ta là thân vương. Thân vương phi ở kinh thành là cái dạng gì tồn tại? Ngươi nhìn xem Trấn Nam Vương phủ lão vương phi sẽ biết. Trấn Nam Vương vẫn là cái quận vương đâu, lão vương phi ở kinh thành nữ nhân chính là cái siêu nhiên tồn tại. Trong cung phi tử mặc dù phân vị cao, cũng ra không được. Xâm Quý phi thành thái hậu, sẽ không làm khó dễ ngươi, làm chị em râu, hoàng hậu cũng chỉ có thể lung là ngươi. Ở ngoài cung, ngươi chính là áp đảo sở hữu cáo mệnh tồn tại, ngươi so mọi người địa vị đều cao, người khác thấy ngươi chỉ có hướng ngươi hành lễ. Nịnh hót phần của ngươi Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào Ngươi muốn làm gì liền làm gì Sẽ không có người quản thúc ngươi 529 chương 527 bằng ta thích ngươi Chương 527 bằng ta thích ngươi Mà ta hắn vô vỗ chính mình bộ ngực Ta tốt xấu là sinh ở Tân Trung Quốc Lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ tiếp thu quá giáo dục cao đẳng xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên Tuyệt không có tam thê tứ thiếp ý tưởng Ta đời này chỉ cưới ngươi một cái Sẽ không nạp tiểu thiếp dưỡng tiểu tam. Hai ta tại đây đại tấn đồng tâm hiệp lực, phát triển cách mạng công nghiệp, tận khả năng địa lợi dùng hiện tại kỹ thuật thủ đoạn đem đại tấn sức sản xuất làm tới rồi đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta tưởng, không còn có so này càng thích hợp ngươi nhân duyên. Nói tới đây, hắn nhìn triệu như hi đôi mắt mãn hàm chờ mong. Triệu như hy nhìn hắn, chờ mặc, không nói gì. Cái này làm cho tiêu lệnh diễn càng thêm bất an lên. Hắn nâng lên đôi mắt, cùng triệu như hy đối diện. Triệu như hy bỗng nhiên chiều hắn xinh đẹp cười, ở hắn ngây người nháy mắt, nàng đã mở miệng, tiêu khác ngươi có phải hay không ở xuyên qua trước liền nổi lên này phân tâm tư. Tiêu lệnh diện không được tự nhiên mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hồ nước, ngư khí có chút mơ hồ, ta chính là cảm thấy, cùng ngươi đấu võ mồm rất có ý tứ. Nếu là ngươi gả cho người khác, ta liền không hảo cả ngày cùng ngươi đấu võ mồm. Chúng ta đồng hương muốn gặp cái mặt, đều không có phương tiện. Như vậy à. Chịu như hi sờ sờ cảm, nói như vậy, ta đáp ứng ngươi. Ở tiêu lệnh diễn trên mặt ý mừng còn không có triển khai là lúc, nàng nói tiếp. Không cùng ngươi đấu võ mồm, cho ngươi một cái giảm sóc quá trình, miễn cho ta về sau thành thân ngươi không thói quen. Tiêu lệnh diễn trên mặt biểu tình lập tức ra nẻ. kia không được. Hán phủ nhận nói buột miệng tốt ra, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Triệu Như hi nhướng mày, dựa vào cái gì a? Bằng ta thích ngươi. Lời này vừa ra, Tiêu Lệnh diễn dùng sức mà cào hai phía dưới, tựa hồ có chút ảo náo. Triệu Như Hi nghe hắn câu kia thổ lộ, buồn còn mở to hai mắt nhìn hắn. Có thể thấy được hắn như vậy, nàng nhấp nhấp miệng, đem thân mình hướng lưng ghế thượng mà dựa, ngữ mang trào phúng nói, xem ngươi như vậy nhi, ảo náo đi. Nói sai rồi lời nói đi. Được rồi, ta cho phép ngươi thu hồi đi. Đừng ảo não. Tiêu lệnh diễn trên mặt mang theo một tia xấu hổ buồn bực, ngữ khí ngạnh bang bang, ai ảo não. Ta nói chính là nói thật. Nói, hắn nhìn về phía triệu như hy, ánh mắt kiên định, đáy mắt lại mang theo thấp phẩm bất an. Nhìn như vậy biệt nữ tiêu lệnh diễn, triệu như hy bông nhiên phụt một tiếng nợ nụ cười. Tiêu lệnh diễn mặt đỏ một trận bạch một trận. Hắn bông nhiên đứng dậy, bước nhanh chiều kia tòa vốn lượn khúc chiếc cầu gô đi đến. Thấy phía sau Triệu Như Hi không có gọi lại hắn, hắn trong lòng sinh bực, phục lại xoay người đi rồi trở về, đi đến Triệu Như Hi trước mặt, chất vấn nói, có phải hay không thực buồn cười. Hắn tức giận mà trừng mắt Triệu Như Hi, ta từ hiện đại truy ngươi đổi tới cổ đại, liền mệnh đều đáp thượng. Cùng ngươi thổ lộ, ngươi lại còn muốn chê cười ta. Hứa Hi, ngươi thật đúng là cái vô tâm nữ nhân. Nói, hắn giận dối mà ngồi trở lại ghế trên. Nhìn hắn so đời trước càng thêm anh Tuấn côn mặt. Người đều nói nữ đại 18 biến, nam hải tử cũng không ngoại lệ. Nếu nói một năm dưới trước gương mặt này còn mang theo một tia thiếu niên tính trẻ con, như vậy hiện tại thay thế chính là anh đĩnh mũi, thâm thúy mắt, cường kiện thân thể, tập vào trước mặt thành niên nam tử Hozmon hơi thở. Đây là một chương có thể làm kinh thành sở hữu nữ tử đều sẽ trầm mê mặt. Tuy là triệu như hy đời trước gặp qua vô số điện ảnh Tuấn nam tiểu thịt tươi cũng không thể không thừa nhận trước mắt Tiêu Lệnh Diễn so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Nàng nhịn không được vươn tay đi, dùng ngón tay khơi mào hắn cảm, lư khí ngạng ngớn, "Khắc Ca Nhi, ngươi thành công khiến cho ta chú ý hảo đi, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đính hôn." Bang mà một tiếng, Tiêu Lệnh Diễn đem tay nàng chụp đi xuống, cắn răng nói, "Nghiêm túc điểm. Triệu Như Hi thu hồi tay, thật dài mà thở dài, "Ta là nghiêm túc." Tiêu Lệnh Diễn bỗng dưng quay đầu tới, nhìn về phía nàng triệu như hi quay đầu đi, cùng hắn đối diện, ta chính là rất kỳ quái, người đời trước vì cái gì không trực tiếp thổ lộ, thế nào cũng phải vòng như vậy đại phần cong, làm ta tiểu gì an bài chúng ta thân cận. Xuyên qua thời điểm nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Hiện tại tiêu lệnh diễn một thổ lộ, hồi tướng lên, nàng mới tỉnh nộ, đại khái tiêu khắc ở hiện đại liền thích nàng, chỉ là vẫn luôn không thổ lộ. Tiêu lệnh diễn bên tai hướng đỏ, không được tự nhiên nói. Hai ta không phải cả ngày đấu tới đấu đi sao. Ta lo lắng ta nói, ngươi không riêng không tiếp thu, ngược lại nhạo báng ta. hắn trừng mắt nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, liền cùng vừa rồi giống nhau. Kỳ thật, ngươi đời trước nói, không chuẩn ta cũng sẽ cùng vừa rồi giống nhau đáp ứng ngươi. Triệu như hy nói, thật sự, tiêu lệnh diễn con ngươi tỏa sáng. Triệu như hy gật gật đầu, nàng đời trước trong lòng không kia can huyền, không hướng tình yêu phương diện tưởng. Nhưng hồi tưởng lên, nàng đối tiêu khắc cũng không phải không có cảm giác. Đời này nàng có thể đáp ứng tiêu khác, như vậy xuyên qua trước nàng cũng sẽ đáp ứng hắn, nhiều nhất là vấn đề thời gian. Cái này gật đầu làm tiêu lệnh diễn vui vẻ ra mặt. Hắn biết triệu như hy sẽ không tại đây loại vấn đề thượng cùng hắn nói dối. Bọn họ đều là kiêu ngạo người, có chính mình điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Sẽ không vì nào đó mục đích cùng ích lợi đi lừa gạt đối phương. Bọn họ là cùng loại người. Ta hối hận. Hắn vươn thon dài bàn tay, một tay đem triệu như hy tay cầm ở lòng bàn tay. Đời trước ta nếu là sớm một chút thổ lộ, chúng ta liền sẽ không tao ngộ hai nạn xe cộ xuyên qua. Nhớ tới lưu tại thế giới kia cực kỳ bi thương tiểu gì, triệu như hy trong lòng đau đớn một chút. Nàng không có rút về tay, thở dài nói, chỉ có thể nói. Vận mệnh an bài chúng ta tới cổ đại làm một phen sự nghiệp. Đúng vậy. May mắn xuyên qua, chúng ta còn có thể tại cùng thời không, không làm ta lưu có tiếng mới. Tiêu lệnh diễn nói. Hai người nắm tay lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát. Tiêu lệnh diễn mới nói, hai ta quan hệ, vẫn là chờ sang năm rồi nói sau. Ta vừa rồi như vậy khuyên ngươi, chỉ là lo lắng ngươi chạy theo người khác. Chịu như hy sảng khoái đáp ứng nói, hảo. Không cần nhiều lời. Hai người bọn họ đều phi thường rõ ràng minh bạch, hai người quan hệ còn không nên tuyên tri với chúng. Đảo không phải tiêu lệnh diễn sợ liên lụy triệu như hi hoặc triệu như hy sợ chịu hắn liên lụy. Mà là hai người quan hệ càng bí mật, đối này hai chàng chính trị đấu tranh cùng với hậu kỳ tiêu lệnh phổ đoạt đích chi tranh liền càng có lợi. Trước đây tiêu lệnh diễn muốn mua lương thảo, muốn chế tạo vũ khí, muốn bồi dưỡng đắc lực thủ hạ cùng tử sĩ, đều đến tiêu phí đại lượng tiền tài. Về sau còn sẽ hoa đến càng nhiều. Mà hắn cùng tiêu lệnh phổ mục tiêu quá lớn, nhất cử nhất động đều bị người gắt gao nhìn chằm chằm, làm cái gì đều không có phương tiện, đã chịu trở ngại không phải giống nhau đại. Muốn buôn ban kiếm tiền, căn bản không có khả năng. Tiêu lệnh diễn nhà đầu giá, cùng với hắn khai tơ lụa phường, nhìn như sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng thái tử, tam hoàng tử, Tứ hoàng tử ngầm cho hắn tìm rất nhiều phiền thoái. Hán kiếm tiền tất cả đều thêm tiến này đó phiền toái đi, còn phải hoa tinh lực đi bình ổn các loại ủn ủn không dứt sự kiện. Tuy nói sầm ra sẽ toàn lực ứng phó duy trì tiêu lệnh phổ đoát đích cho bọn họ kinh tế thượng duy trì. Nhưng sầm ra cho ủng hộ của bọn họ càng nhiều, tiêu lệnh phổ đăng cơ sau càng phải bị sầm ra sở cản tay. Đây là hai huynh đệ không muốn nhìn đến. Triệu như khi này ám tuyến đối bọn họ tới nói liền thập phần quan trọng. 530 chương 528 ngươi có hệ thống. Chương 528 ngươi có hệ thống. Có triệu như hy cung cấp tiền, tiêu lệnh diễn liền có thể làm một ít liền sầm ra cũng không biết sự. Mà triệu như hy ở Bắc Ninh Xưởng bí mật vẫn luôn không bị phát hiện, không phải nàng làm được đặc biệt ẩn nấp cùng cơ mật, mà là người khác căn bản không biết nàng cùng tiêu lệnh diễn có quan hệ, vô dụng tâm đi cha. Nếu không cái gì cha không đến. Đây cũng là triệu như hy không muốn cùng tiêu lệnh diễn nhiều gặp mặt nguyên nhân. Gặp mặt nhiều, luôn có bị người gặp được thời điểm. Một khi tầng này quan hệ bại lộ, kia nàng bình tĩnh sinh hoạt liền hoàn toàn kết thúc, sẽ bị cuốn vào đao quang kiếm ảnh bên trong. Tiêu lệnh diễn kinh tế nơi phát ra cũng muốn bị đoạn rớt. Liền gặp mặt đều không thể quá thường xuyên, càng không cần phải nói hai người đính hôn, đem hai người quan hệ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Cũng may hai người đều là tâm trí kiên định, Chú trọng hứa hẹn thả thập phần lý trí người. Bọn họ cũng đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì. Hiện tại nếu rộng mở nội tâm, xác định quan hệ, vậy sẽ không dễ dàng thay đổi. Định thân hay không đều không sao cả. Kia chỉ là cái hình thức, làm cho người khác xem. Kia về sau, chúng ta liền không thể thường thấy mặt. Tiêu lệnh diễn đầy mặt khó chịu địa đạo. Chịu như hi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng thường thấy. tưởng Nhưng không thể. Tiêu lệnh diễn cầu sinh dục vẫn là rất cường, chạy nhanh tỏ thái độ nói, ta không thể đem nguy hiểm mang cho ngươi. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Hai ta chính là muốn cả đời ở bên nhau, không chuẩn kiếp sau cũng có thể ở bên nhau. Tạm thời bất tương kiến, là vì về sau lâu dài, ta có thể nhẫn mại chủ tịch mịch. Chịu như hy lúc này mới vừa lòng, này liền đúng rồi. Có thể luyến ái nhưng không cần luyến ái não. Kia thường xuyên biết thư có thể đi. Tiêu lệnh diễn nói, từ 15 thiên một phong thơ biến thành 10 ngày một phong thơ. Ta này yêu cầu không quá phận đi. Không đợi triệu như hy trả lời, hắn lại nhắc tay thể, ta sẽ làm vương thông đặc biệt cẩn thận. Hành đi. Triệu như hy tuy rằng không tán thành hắn làm như vậy, nhưng xem hắn này đáng thương vô cùng bộ dáng, vẫn là đồng ý. Nghĩ nghĩ, nàng nói, nếu người muốn biết cái gì quan trọng tin tức, Chính mình lại cha không đến, hoặc là yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới đi cha, ngươi liền không cần ra tay, trực tiếp viết thư hỏi ta liền thành. ân Tiêu lệnh diễn nhướng mày nhìn nàng, không lớn lý giải nàng lời này ý tứ. Bởi vì hắn nắm giữ tiêu lệnh phổ mạng lưới tình báo, ban đầu triệu như hi có cái gì muốn biết đến, còn viết thư tới hỏi hắn đâu. Như thế nào lúc này lại nói nói như vậy? Ngươi đừng hỏi vì cái gì, chỉ cần nhớ kỹ điểm này liền thành. Triệu Như Hi nói, tiêu lệnh diễn tốt xấu ở hiện đại cũng là xem qua vong văn. Nhớ tới vong văn vai chính đều chuẩn bị hệ thống, hắn trong mắt xoay chuyển, hỏi, ngươi có phải hay không có hệ thống? Hắn thanh âm chưa dứt, hệ thống liền ở Triệu Như Hi trong đầu nhảy lên, ký chủ, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi nếu là cho hắn biết, hai ta đều sẽ bị mặt sát. Yên tâm, sẽ không cho hắn biết. Triệu Như Hi ở trong đầu trấn an hệ thống. Chấn ăn xong rồi, nàng lúc này mới nhìn về phía tiêu lệnh diễn, người thiếu đoán hỏ. Chỉ cần nhớ kỹ ta nói là được. Hai người ở hiện đại khi làm đối thủ, lại hiểu biết đối phương bất quá. Triệu như hy là cái lỗi lạc tính tình, càng không cần phải nói hiện tại hai người đều thành nam nữ bằng hưu, bốn bỏ năm lên chính là người một nhà. Nếu nàng không có hệ thống, nàng sẽ trực tiếp phủ nhận, mà sẽ không nói như vậy. Nếu nàng không có phủ nhận, kia hẳn là chính là có. Chỉ là đã chịu hạn chế, không thể nói mà thôi. Hắn thực hiểu gật gật đầu, thay đổi cái phương thức hỏi. Hi hi à, ngươi hiện tại có phải hay không nữ chủ? Chịu như hi nhẹ đá hắn một chân, cái gì hi hi, vườn nôn hề hề. Ngươi này không phải thành ta người trong lòng sao, tự nhiên đến kêu cái nít nảm. Ngươi nếu là cảm thấy có hại, cũng có thể kêu ta khác khác sao, ta không thèm để ý. Sách, vườn nôn đã chết. Chịu như hi đem ghế rửa dịch sao một chút. Không có trả lời tiêu lệnh diễn về nữ chủ vấn đề. Tiêu lệnh diễn mãn hàm thâm ý mà liếc nhìn nàng một cái, không có hỏi lại đi xuống. Chúng ta làm mấy cái hạng ngục đều là tiền tài thu hoạch cơ, tiền cũng đủ dùng, ngươi không cần lại mạo hiểm kiếm tiền, kế tiếp chuyên tâm khoa cử đi. Niệm thư tuy rằng vất vả, nhưng ta biết ngươi nếu phải làm, là nhất định phải làm tốt. Ta liền không khuyên ngươi. Hắn nói, mặt khác, ngươi muốn tư vị, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi muốn. Ngươi đầu tiên là tức gia, tiếp theo mới là thân vương phi. Ta nếu là làm được không tốt, ngươi là có thể một chân đạp ta, vẫn như cũ làm người tức gia. Này đó ta đều hiểu biết. Nghe được lời này, triệu như hi đưa cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào, khắc khắc, ngươi thật tốt. Nói xong, nàng chạy nhanh loát loát cánh tay. Em mà, nôn nàng chính mình đều chịu không nổi. Chiêu này về sau vẫn là đường dùng đi. Tiêu lệnh diễn lại hưởng thụ vô cùng. Bất quá thẳng ngãi này là cái được một tức lại muốn tiến một thước, mục đích của hắn cũng không phải là nghe một câu lời hay. Hắn đem mặt thấu lại đây, liền khen thưởng như vậy một câu. Không khác. Chịu như hi cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nàng chiếu nơi xa dơ dơ lên cảm, ngươi cấp dưới còn đang nhìn đâu? Tiêu lệnh diễn lại đây, hắn thị vệ tự nhiên muốn đi theo. Tuy nói cách khá xa, nhưng khẳng định thời khắc chú ý bên này động tính. Chịu như hy là cái dứt khoát tính tình, lại là cái hiện đại nữ tính. Nàng nếu đáp ứng tiếp thu tiêu lệnh diễn, ôm ấp hôn hít ngâng lên cao này một bộ, nàng nhưng thật ra không phản cảm. Nhưng kêu nàng trước mặt ngoại nhân làm ngày đó, nàng liền không vui. Tiêu lệnh diễn đang thương vô cùng nói, hai ta lần sau gặp mặt, không biết khi nào. Người liền không thể cấp một chút tiểu ngon ngọn. Hắn còn dùng ngón tay khoa tay muối chân một chút một chút. Một chút. Triệu như hi rỗi tay đem tiến đến trước mặt gương mặt tuấn tú này đẩy ra, ho nhẹ một tiếng, không được. Nói xong nàng làm lơ tiêu lệnh diễn trở nên ai hoán đôi mắt nhỏ, đứng lên, ta ra tới cũng rất lâu rồi, cần phải trở về. Nói cũng không quay đầu lại, rước khoát nhanh nhẹn trên mặt đất cầu gỗ. Tiêu lệnh diễn thật vất vả ôm được Mỹ nhân về, liền tính không ôm ấp hôn hít, nhiều lời hai câu lời nói cũng là tốt. Hắn đứng dậy vốn định giữ chặt triệu như hi, còn không rôi tay. Liền nhìn đến Triệu Như Hy thế nhưng đi tới cầu gỗ trung đoạn, cách hắn đã thật xa. Hắn cân nhắc một chút thời gian cùng khoảng cách, nhìn Triệu Như Hy bóng dáng, trấn mắt há hốc mồm. Trở lại tuy bình bá phủ, Triệu Như Hy đã bị Chu Thị gọi vào chính viện, cáo chi Tĩnh Bình Vương Phủ tới chuyện cầu thân. Chu Thị hiệu suất cực cao, bất quá một canh giờ công phu, liền đem Tĩnh Bình Vương Phủ cùng Tứ Công Tử tình huống hỏi thăm rõ ràng. Nàng cùng Triệu Như Hy nói. Tĩnh Bình Vương Phủ tổng cộng 4 vị công tử, nhị công tử cùng tàm công tử đều là con vợ lẽ, chỉ có thế tử cùng tứ công tử là tĩnh Bình Vương Phi sở sinh. Tĩnh Bình Vương Phi là cái hiểu lý lẽ có khả năng, đem trong phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tĩnh Bình Vương Phủ cũng không có những cái đó bắt náo sự. Tứ công tử so ngươi hơn phân nửa tuổi, vẫn luôn ở niệm thư, cũng thực thích vẽ tranh. người tham gia hội họa thi đấu khi hắn liền ở một bên quan khán, đặc biệt thích ngươi họa. Quan môi tới cầu hôn, cũng là hắn lần nữa năn nỉ vương phi kết quả. 531 chương 529 mua cái thuốc viên. Chương 529 mua cái thuốc viên. Cự tuyệt. Triệu Như Hi nói, này đó việc hôn nhân, toàn bộ cự tuyệt. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía chú thị, nương, ta việc hôn nhân ngươi về sau liền không cần nhọc lòng. Ta đáp với ngươi, 17 tuổi tình hình lúc ấy gả đi ra ngoài, tuyệt đối không cho ngài quá nhọc lòng. Nàng như vậy vừa nói, gọi được chu thị trong lòng bất an lên. Nàng vội văn nói, không có việc gì không có việc gì, nương chính là hỏi ngươi một tiếng, cũng không có cưỡng bách người đính hôn ý tứ 17 tuổi nếu không tìm được hợp ý người cũng không quan trọng, cha mẹ còn luyến tiếc ngươi xuất giá đâu. Ngươi ngàn vạn đừng vì không cho chúng ta nhọc lòng, liền tùy tiện tìm cá nhân gà cho. Nếu là như vậy, nương sẽ cả đời không an tâm. Lời này kêu triệu như hy thập phần tâm ấm. Nàng vãn trụ chu thị cánh tay, làm nũng tửa mà ở chu thị trên vai cọ cọ, nương, ngài thật tốt. Chu thị vô vô triệu như hy cánh tay, ý bảo nàng ngồi xuống, nói, hôm nay trừ bỏ tới cầu hôn, ngươi hứa ra thẩm thẩm cũng lại đây một chuyến, nói ngươi sùng văn ca đính hôn. A triệu như hy ngay vậy, lại kinh ngạc lại cao hứng, hỏi, là nhà ai? Là ngươi thất thúc công cháu gái? Triệu như hy có chút ngoài ý muốn? Nàng ban đầu nghe Chu Thị nói qua, triệu gia tộc nhân có người coi trọng hứa sùng văn, muốn hai nhà kết thân. Tạ Thị cũng có ý này hướng. Nhưng nàng vạn không nghĩ tới coi trọng hứa sùng văn thế nhưng là thất thúc công gia. Cái này thất thúc công chính là triệu gia tộc học tiên sinh trí nhất. Hắn từng khảo chúng đồng tiến sĩ, cũng làm quá mấy năm tiểu quan. Nhưng hắn thi đậu đồng tiến sĩ khi đã 47 tuổi, thân thể không thế nào hảo. Ước chừng là tính cách nguyên nhân. Hắn làm quan kia mấy năm con đường làm quan cũng không thuận, không có gì lên trước cơ hội. Làm bảy, 8 năm quan sau hắn dứt khoát từ quan không làm, trở về ở tộc học đi học. Nhà hắn ra cảnh tuy cùng tuy bình bá phủ so không được, lại cũng có 2-3 trăm mẫu đồng ruộng, 2-3 cái cửa hàng nhỏ, so hứa ra mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, cùng triệu như hi cùng thi đẩu cử nhân vị kia tộc huynh, chính là thất thúc công tôn tử. Triệu Như Hy thật sự không nghĩ tới thất thúc công ra sẽ nhìn chúng hứa súng văn. Rốt cuộc hai nhà vẫn là có chút chênh lệnh. Nhà cao cửa rộng gà nữ, túi đầu cưới tức, là thế nhân kết thân nhất quán chuẩn tác Hiện tại thất thúc công gia đảo đem nữ nhi thấp gà cho. Chu Thị nói, ngươi thẩm thầm nói. Ngươi thất thúc công là nhìn chúng hứa ra một nhà trung hậu nhân nghĩa, thân thiện hòa thuận, cũng nhìn chúng ngươi sùng văn ca chăm chỉ thông tuệ, hiếu thuận hiểu chuyện. Thất thúc công một nhà là cái đau nữ nhi. Chịu như Hi Cảm khái nói, cũng rất có ánh mắt. Hứa ra dân cư đơn giản, hứa vĩnh ích cùng tạ thị đều là trung hậu hiền lành người, sẽ không bạc đái con dâu, hứa tuyết lại hiểu chuyện lại có khả năng. Hứa sùng văn tính cách cực hảo, lại chăm chỉ hiểu chuyện. Trừ cái này ra, thất thúc công làm hứa sùng văn tiên sinh, nghĩ đến cũng thập phần xem trọng hứa sùng văn tiên đồ, cho rằng hắn lần sau tham gia thi hương là nhất định có thể thi đầu. Hứa ra mua bán cũng làm đến cực hảo, ra cảnh trước mắt so ra kém thất thúc công ra, nhưng chậm rãi cũng sẽ hảo lên. Tóm lại, thất thúc công gia đau nữ nhi, cũng nhìn chúng hứa ra tiềm lực. Thất thúc công cháu gái bao lớn rồi? Phẩm mạo như thế nào? Triệu Như Hi lại hỏi. So ngươi đại hai tháng? Phẩm mạo là cực hảo, ngươi thẩm thẩm thức thích. Chu Thị nói, tuy bình bá phủ cùng tộc nhân kết giao cũng không nhiều. Chú thị cùng thất thúc công cháu gái cũng liền gặp qua một lần mặt. Nhưng hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị đều không phải người hồ đồ, sẽ không vì cùng thất thúc công kết thân mà làm nhi tử cưới một cái phẩm mạo không được người. Nghĩ đến vị này triệu cô nương là cái không tồi cô nương. Như vậy khá tốt. thành thân lúc sau, thúc thúc thẩm thẩm ở bên này cũng trụ đến càng tự tại. Triệu như hi đối việc hôn nhân này rất vui thấy này thành. Hứa Vĩnh Lích cùng tạ thị kiếm lời sau liền mua triệu thập thái thái tòa nhà. Chỉ là đây là triệu gia tộc nhân tụ cư nơi, giống nhau đều không cho phép bán cho người ngoài, lúc trước triệu thập thái thái bán tòa nhà khi, trong tộc còn có hơi tử. Chỉ là ngại với hứa vĩnh lích một nhà cùng tuy bình bá phủ quan hệ hảo, mới không có mở miệng mánh liệt phản đối. Nhưng sắc mặt tốt lại là không có, thường thường còn muốn giảng hai câu toàn lời nói. Hiện giờ hứa sùng văn cưới thất thúc công cháu gái. Hứa ra ở chỗ này căn cơ liền ổn. Chu Thị gật đầu nói, đúng vậy. Như vậy không thể tốt hơn. Cho dù có tiền, ngươi thúc thúc thẩm thẩm đến nơi khác mua tòa nhà, tổng không bằng ở chỗ này trụ đến an tâm. Triệu Như Hy lại hỏi, tiểu tuyết việc hôn nhân, thẩm thẩm là cái cái gì ý tưởng? Nàng khoảng thời gian trước vội và ngôn tập, có đôi khi hứa tuyết lại đây liếc nhìn nàng một cái, nói nói mấy câu, hai người ngẫu nhiên gặp mặt. Triệu Như Hy cùng tạ thị lại là đã lâu không gặp mặt. Ngươi thẩm thẩm nói triệu gia tộc nhân nhưng thật ra có nhìn chúng tiểu tuyết. Chỉ là ngươi thẩm thẩm không thấy thượng. Nàng tưởng lại chọn chọn. Tiểu tuyết so với ta tiểu, chấm dãi chọn không nóng nảy. Triệu Như Hy nói. Chu thị thở dài, nhị phòng bốn cái đều đến hôn với tuổi, nhưng một cái động tính đều không có, thật là làm người nhọc lòng. Nàng đối triệu tĩnh lập cảm tình là ở nhị phòng bốn cái trong bọn trẻ. Nàng duy nhất nguyện ý nhọc lòng chính là triệu tĩnh lập việc hôn nhân. Mặt khác ba cái nàng đều không nghĩ quản. Triệu như nhụy cùng triệu như ngữ đều không bất lo. Triệu tình an nhân ngụy thị việc đối chu thị trong lòng có ngợt đáp, chu thị đều không muốn rút. Chỉ là triệu tĩnh lập điều kiện liền thất thúc công tôn tử đều so không được, tưởng cưỡi cái các phương diện điều kiện tốt nói dễ hơn làm. Thiên triệu tĩnh lập ở chu thị trong mắt, vẫn là từ trước cái kia ưu tú hài tử. Làm triệu tĩnh lập cưới cái người bình thường ra cô nương nàng lại không căm lòng. Bác Ninh nữ tử thư viện cùng trường, ngươi có hay không cảm thấy tốt? Nếu là có tốt, thế đại ca ngươi thu xếp thu xếp như thế nào? Chu Thị nói, nàng đảo biết mấy ngày trước đây một da cô nương tới bái phòng quá triệu như hi nhưng một da cô nương cũng không phải là triệu tĩnh lập có thể xứng đôi. Mặc dù giống một thanh liên như vậy thứ phòng cô nương, cũng là một gia liên hôn công cụ. Một gia gia chủ khẳng định trướng mắt triệu tính lập. Cái này triệu như hy có chút khó xử, ta cùng thư viện phu tử còn quen thuộc chút, cùng cùng trường thật đúng là không lớn thủ. Nói tới đây, nàng trong đầu hiện lên Hà Ngọc kỳ thân ảnh, bất quá trợt nàng liền đem cái này thân ảnh hoàng đi rồi. Đời trước người theo đuổi không ít, nhưng nàng chính là không có luyên ái kia căn huyền, đời này cũng vừa mới mới vừa thoát đơn, nàng vẫn là đừng nghĩ làm cái gì hồng nương, cho người ta dẫn dây. Nàng thật không có loại này thiên phú. Húng chi, Hà Ngọc Kỳ trong nhà tựa hồ rất phức tạp, triệu gia nhị phòng cũng như vậy phức tạp. Chuyện này thu xếp lên, khẳng định so nàng viết mười thiên văn chương còn muốn cho đầu người đau, vẫn là miễn đi. Hai mẹ con Hàn Huyền trong chốc lát, cùng đi lão phu nhân trong viện ăn cơm, triệu như hy lúc này mới trở về chính mình tu trúc viện. Nàng đem thanh phong chờ nhà hoàng tống cổ đi ra ngoài, cớ lập mở hệ thống còn sáng. Nhìn chầm chầm mặt trên tích phân nhìn trong chốc lát. Ta muốn mua thuốc viên cấp tiêu lệnh diễn ăn, có thể đi. Nàng hỏi hệ thống nói. Hệ thống? Thấy hệ thống không nói lời nào, triệu như hy lửa dối nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta gả vào hào môn sao? Thân vương phi A, còn có so cái này càng hào sao? Trừ phi triệu như ngữ gả cho hoàng đế, nếu không nàng tuyệt đối không thể nào so với ta cường. Nhưng nếu là tiêu lệnh diễn đã chết, Này hết thể đều ngâm nước nóng. Còn nữa, ta lúc trước tưởng mua khang phục hoàn cấp sư phụ cùng tổ mẫu, phụ thân ăn, người giống như cũng chưa nói quá không cho phép đi. Tư lý có thể thấy được, mua cấp tiêu lệnh diện ăn cũng là có thể, đúng không? 532 chương 530 biện vị hoàn. Chương 530 biện bị hoàn. Hệ thống bốn định nói không được, nhưng nghe đến mặt sau những lời này, nó mới miễn miễn cương cương nói, hành, hành đi. Không biết vì sao, ban đầu nó còn khuyên Triệu Như hi gả cho tiêu lệnh diễn. Lúc trước Triệu Như Hy muốn tích cóp tích phân mua khang phục hoàn cấp lao nhân khi, nó cũng thật cao hứng. Nhưng lúc này Triệu Như Hy thật cùng tiêu lệnh diễn ở bên nhau, phải cho tiêu lệnh diễn mua thuốc viên, hoa tích phân tất cả đều có thể tiến nó no chướng nó hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng nó không lý do liền cảm thấy không lớn cao hứng. Tổng cảm giác muôn thất sủng. Nó cực lực đem loại này cảm giác mất mát ném rớt. Đem lực chú ý đặt ở sắp muốn kiếm được tích phân thượng. Vậy ngươi tưởng mua cái gì thuốc viên? Nó hỏi. Nếu ta mua hai dạng trở lên thuốc viên, có phải hay không cấp đánh cái chết? Triệu Như hi hỏi. Hệ thống lập tức cảnh giác lên, không thể đánh gãy. Ta cho ngươi giá đã thực ưu đãi. Ngươi nhìn xem hiện đại thương trường, loại nào đồ vật mua đến nhiều không phải ưu đãi đến nhiều. Mua đến nhiều chính là bán sỉ giới, hai dạng trở lên đều làm buộc chặt tiêu thụ. Triệu Như Hi nói, nếu ngươi không làm ưu đãi, ta đây chỉ mua nhanh nhẹn hoàn. Nếu là làm ưu đãi, ta liền mua biện vị hoàn cùng khang phục hoàn. Vừa nghe Triệu Như Hi muốn mua biện vị hoàn cùng khang phục hoàn, hệ thống không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Biện vị hoàn hết giá 8 vạn tích phân, khang phục hoàn ban đầu hết giá 10 vạn tích phân, sau lại Triệu Như Hi cùng nó chém giới, hàng tới rồi 9 vạn tích phân. Nếu là Triệu Như Hi đem này hai dạng ớn, kia nó nháy mắt tiến trướng 17 vạn tích phân. Nhưng, nhưng ngươi này tích phân cũng không đủ a. Hệ thống tim đập như cổ, khẩn trương đến độ có điểm nói lắp. Triệu như hy hiện tại khoản thượng mới 12 vạn tích phân, cùng 17 vạn còn kém 5 vạn tích phân. Cho nên ngươi ưu đãi một chút, ta lại nỗ lực soát một thời gian tích phân, là có thể thấu đủ rồi. Triệu như hy nói, cũng không nhiều lắm, ngươi liền đánh cái giảm giá 20% đi. Hệ thống lập tức ở trong lòng lay khởi bàn tính nhỏ. 17 vạn, giảm giá 20%, chính là 13 vạn 6.000 tích phân. Không thành không thành không thành. Nó tức khắc đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ta đây không phải mệnh lớn. Biện vị hoàn ta tiến giới đều phải 6 vạn tích. Nói tới đây, nó phát hiện chính mình nói lộ miệng, chạy nhanh đỉnh chỉ thanh âm. Triệu như hy hướng nghiên mực tích điểm nước, một mặt mại mực, một mặt nói, kia tính. Vậy ngươi giúp ta tiến một viên nhanh nhẹn hoàn đi. Hệ thống trầm mặc. Lúc trước ký chủ soát phân thật sự khó khăn, nó lại tưởng có điểm tiến trướng. Nhanh nhẹn hoàn đều là lấy rất thấp giá bán cho ký chủ, nó cơ hộ không lợi nhuận. Hiện tại ký chủ lại mua nhanh nhẹn hoàn, nó vẫn như cũ là bạch làm công. Hơn nữa, mỗi ngày nhìn như vậy nhiều tích phân nằm ở tài khoản tiết kiệm thượng, không thể về vì mình có, nó cũng là siêu thống khổ còn không bằng bán biện vị hoàn cùng khang phục hoàn. Này hai cái tổng giá trị cao, liền tính đánh gãy, kiếm khẳng định so chỉ bán nhanh nhẹn hoàn nhiều. Nó cùng triệu như hy tới tới lui lui có kẻ mặc cả quá nhiều lần, lẫn nhau là cái dạng gì, mọi người đều rõ ràng. Nó cũng biết chính mình lậu đế, lại một chút giới đều không hàng, kia quật cô gái không chuẩn thật có thể chỉ mua nhanh nhẹn hoàn. Bởi vậy nó dùng thập phần kiên định mà ngự khi nói, biện vị hoàn cùng khang phục hoàn một mùng giới, 15 vạn 5000 tích phân, một phân không thể thiếu. Hoa điểm này tích phân có thể cứu Tiêu Ngũ một cái mệnh, lại có lời đã không có. Ký chủ, ngươi sẽ không vì tỉnh điểm tích phân liền không cứu hắn đi. Triệu Như Hi, hệ thống khôn khéo lên, liền lửa dối bất động. Con sẽ dùng phép khích tướng. Hành đi, ta tích phân không đủ, trước mua biện vị hoàn. Nàng nói, bất quá đến lúc đó ta tích phân không đủ tin tức của ngươi nhưng đến bán ta tiện nghi chút. Hệ thống hương phấn mà thẳng gật đầu, kia không thành vấn đề. Ta khẳng định không thể làm ngươi xảy ra chuyện không phải. Triệu Như Hy lúc này mới vừa lòng. Ở tiểu thuyết tinh tiết, Tiêu lệnh diễn nghe nói Tiêu lệnh phổ tin người chết, thương tâm dưới liền một bệnh không dậy nổi. Nhưng Triệu Như Hy cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu lệnh phổ cùng Phó Đại Dũng, Phó Vân Khai đã chết. Tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không lưu trữ tiêu lệnh diễn cái này mối họa Tiêu lệnh diễn cái này một bệnh không dậy nổi, sợ là bị người hạ độc, mà không phải thương tâm duyên cớ. Nàng mua một viên biện vị hoàn có thể lớn nhất trình độ mà phòng ngừa có người cấp tiêu lệnh diễn hạ độc. Cho dù có người hạ độc, chỉ cần tiêu lệnh diễn một nếm là có thể gian nếm không đối tới, tự nhiên liền sẽ không lại trúng chiêu. Liên tính nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu, có một viên khang phục hoàn đỉnh. Ít nhất sẽ không lập tức liền tăng mệnh. Nói ngắn lại, này hai viên dược chính là tiêu lệnh diễn bảo mệnh dược. Hiện tại cách này chàng chính biến còn có 3 tháng, cũng đủ nàng soát mấy vạn tích phân, đem khang phục hoàn cũng mua trở về, lại tích cóp điểm dùng để mua tin tức. Lúc này hệ thống đã vui sướng mà đem biện vị hoàn mua đã trở lại. Bất quá trong chốc lát công phu, ban đầu chủi lủi trên quần sáng liền xuất hiện biện vị hoàn y cồn. Chịu như khi không có lập tức mua, mà là cấp tiêu lệnh diễn viết một phong thơ. Nàng muốn mua tới sau lập tức nhìn tiêu lệnh diễn đem nảy viên thuốc viên ăn xong đi. Đây chính là nàng soát nửa năm thời gian, cực cực khổ khổ soát tích phân mua được, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Thực mau tiêu lệnh diễn liền thu được tin. Thấy triệu như hy ước hắn gặp mặt, hắn quả thực ngọt tới rồi đáy lòng. Quả nhiên hắn nên sớm một chút thổ lộ. Xem đi. Hai người vừa mới xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Hứa Hi đôi hắn liền không giống nhau. Ban đầu hắn nhiều viết một phong thơ, nàng đều phải ghét bỏ hắn cụ bà mẹ. Nhưng hiện tại chỉ cách một hai cái giờ, nàng liền bắt đầu tưởng hắn, muốn nước hắn gặp mặt. Ai ra huy, nhà hắn Hi Hi như thế nào như vậy đáng yêu tốt như vậy đâu. Hắn chạy nhanh đem gặp mặt thời gian cùng địa điểm an bài hảo. Gặp mặt địa điểm liền ở triệu như Hi Bắc Ninh làm kho hàng kia chỗ trong nhà. Tiêu lệnh diễn cách vách có một chỗ tòa nhà là có địa đạo cùng nó tương liên. Nay chỗ tòa nhà là cái hai tiến tòa nhà, đến lúc đó làm hạ nhân đều tại ngoại viễn ốc, không được đi vào, lại làm bọn thị vệ ngốc tại tòa nhà chung quanh cùng phụ cận, không cho người tới gần. Đến lúc đó nội viện chỉ có hắn cùng hi hi hai người, không ai thấy được bọn họ, nhà hắn hi hi liền sẽ không thẻn thùng đi. Như vậy tưởng tượng, tiêu lệnh diễn kích động thích đáng vãn thiếu chút nữa không ngủ. Ngày hôm sau hắn đỉnh quần thâm mắt, trước tiên nửa canh giờ tới đó chờ. Triệu như hi đi vào chỉ cùng hắn rêu một chút tay chào hỏi, liền phân phó Thanh Phong nói, đi phòng bếp tiêu một hồ thủy tới, ta muốn đích thân pha trà. Tiêu lệnh diễn vội vàng nói, không cần. Hắn nhìn về phía Vương Thông, có điểm nhãn lực giới nhi đi. Ngươi như vậy, nên cả đời đánh quang côn. Vương Thông Vương Thông nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, thấy nàng đỏ mặt túi đầu, hắn trong lòng một ngọt Chạy nhanh đi nấu nước, hắn mới sẽ không cả đời đánh quang côn đâu. Hắn so chủ tử còn muốn sớm thoát đơn. Tuy rằng bởi vì quy củ vấn đề, hắn cùng Thanh Phong đều không có làm rõ quan hệ, nhưng hắn biết hắn cùng Thanh Phong là lẫn nhau cố ý. Phải biết rằng, sau lại lo lắng ảnh hưởng Thanh Phong khế dự, Triệu Ngũ Cô nương sửa lại truyền tin địa điểm, biến thành Tuy Bình Bá phủ tu trúc viện một chỗ phòng chống tử. Nhưng hắn lấy không yên tâm thư tín vì tử, tổng hội ở nơi đó lưu một chút nhìn thấy Thanh Phong đi lấy tin lại rời đi. Tiếp theo càng 8 giờ dưới, 533 chương 531 phân biệt. Chương 531 phân biệt. Tuy nói bọn họ hai người nói chuyện thời điểm không nhiều lắm, phần lớn là thấy một mặt xem hai mắt, hắn liền rời đi tuy bình bá phủ. Nhưng người không nhất định thế nào cũng phải dùng ngôn ngữ tới biểu đạt tình nghĩa. Vì biểu đạt tâm ý, hắn thường thường mà sẽ cho Thanh Phong mang điểm tiểu lễ vật đâu Thanh Phong cũng không có cự tuyệt hắn, mà là đem lễ vật yên lặng nhận lấy. Có thể thấy được nàng cũng là nhìn chúng hắn. Chờ ngũ hoàng tử cùng triệu ngũ cô nương thành thân thời điểm, hắn liền cũng lập tức thành thân. Hắc hắc! Nghĩ đến đây, vương thông liền nhóm lửa đề thủy đều càng có kính nhi. Tiêu lệnh diễn thấy vương thông đi rồi, Thanh Phong không được đến triệu như hy mệnh lệnh còn xử tại tại chỗ. Hắn không khỏi có chút ghét bỏ, mệnh lệnh Thanh Phong, ngươi đi xem. Vương thông không chuẩn liền hỏa đều thiều không dậy nổi. Vừa rồi Thanh Phong mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng triệu như hy cũng thấy được. Nàng chính hồi tưởng Thanh Phong cùng Vương thông chuyện này đâu, lúc này nghe được tiêu lệnh diễn nói, nàng vội vàng đối Thanh Phong nói, đi thôi. Thanh Phong hành lễ, lúc này mới đi phòng bếp. Nàng này vừa đi, triệu như hy tay đã bị tiêu lệnh diễn bắt được. Đem mềm mại tay nhỏ nắm tiến chính mình đại trưởng, tiêu lệnh diễn cảm thấy mỹ mãn. Hắn nói, Chờ hai ta một thành thân, khiến cho hai người bọn họ thành thân. Chịu như Hy kinh ngạc nhìn hắn, ngươi sớm biết rằng hai người bọn họ có ý tứ. Hừ! Mỗi lần truyền tin hoặc thủ tín trở về, vương thông đều vẻ mặt nhộn nhảo tiêu lệnh diễn bất mát nói. Hắn không nghĩ nói chính là, mỗi lần nhìn đến vương thông dáng vẻ kia, hắn trong lòng liền rất khó chịu. Hắn cùng hứa Hy ở chung thời gian đủ nhiều đi. Đều hai đời. Nhưng hắn cũng chưa có thể đạt được hứa Hy phương tâm. Vương Thông cùng Thanh Phong liền gặp qua vài lần mặt, liền lời nói cũng chưa nói hai câu, thế nhưng liền ôm được mỹ nhân về. Quả thực là không có thiên lý. Đại khái đây là cổ nhân cùng hiện đại người theo đuổi bất đồng đi. Cổ nhân đều là nối roi tông đường, chỉ có hắn cùng hứa hy, theo đuổi chính là tinh thần thượng phù hợp. Nhớ tới này đó, tiêu lệnh diễn liền không thỏa mãn với kéo tay nhỏ. Người của hắn sớm bị hắn an bài đi ra ngoài. Triệu Như Hi tiến nhị tiến sân thời điểm chỉ dẫn theo thanh phong một người. Lúc này hai cái chướng mắt người đi rồi, đệ nhị tiến sân cũng chỉ có hắn cùng Triệu Như Hi hai người, nhất thích hợp làm điểm cái gì. Hắn nhìn duyên dáng yêu kiểu mà Triệu Như Hi nói, hi hi, ta muốn ôm ôm người. Triệu Như Hi liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ôm xong lúc sau, có phải hay không còn tưởng thân thân. Tiêu lệnh diễn tức khắc đem đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, đúng đúng đúng. một bên đi Triệu Như Hi đem đầu của hắn đẩy đến một bên, chính mình đi vào nhà chính ngồi xuống, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Tiêu lệnh diễn chỉ phải đi vào đi, ở bên kia ngồi xuống, chờ Triệu Như Hi nói chính sự. Triệu Như Hi đem mang đến tay nải mở ra, móc ra bên trong trà cụ, bại ở trên bàn. Lại cầm một vại trà ra tới. Cái gì hảo trà đáng giá ngưỡi như vậy trình trọng. Tiêu lệnh diễn tò mò mà đem mình mở ra, nhìn thoáng qua bên trong lá trà. Chợt hắn liền mướng mày. Này không phải ta đưa cho người trà sao? Hắn hỏi. Hắn làm ngũ hoàng tử, ăn dùng tự nhiên là tốt nhất. Hắn đời trước liền biết triệu như hy thích uống trà, bởi vậy thường thường đã kêu vương thông đưa chút trong cung lá trà cấp triệu như hi Đảo không phải hắn không bỏ được lập tức nhiều đưa, mà là trà thứ này, mùa xuân tân chế ra tới thời điểm tốt nhất, mùa thu muốn uống đến hảo trà, phải thích đáng bảo quản. Trong cung nội vụ phủ bảo quản lá trà tự nhiên so tuy bình bá phủ hảo. Cho nên hắn mỗi tháng gọi người đi nội vụ phủ lánh một ít, lại đưa một nửa đến triệu như hy nơi này tới. Đời trước hắn là thích uống cà phê. Sau lại bởi vì triệu như hy thích trà, hắn liền cũng bắt đầu uống khởi trà tới, còn chuyên tâm tốn tâm tư nghiên cứu một phen trà văn hóa. Tới rồi cổ đại, không có cà phê loại đồ vật này, lại bởi vì tưởng cấp triệu như hy đào hảo trà. Hắn đối trả nghiên cứu liền càng sâu Bởi vậy một đắp mắt hắn liền biết triệu như hy này bình trang Chính là hắn đưa trả Đúng vậy, chính là người đưa cố trử tử dần Triệu như hy nói Tiêu lệnh diễn không do nguyên do mà nhìn nàng Chẳng lẽ là tưởng cho ta biểu diễn một chút người trả nghệ Triệu như hy chịu chịu khỏe miệng Không phải Làm một cái lý công nữ Ta không có cái loại này biểu diễn tiên phú Cũng may vương thông cùng thanh phong hai người phối hợp Thủy Thiêu đến cực nhanh. Lúc này Thanh Phong đã đem Thủy Thiêu Hảo, Trang ở Hồ Tử để qua tới. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài tại ngoại viện thủ đi. Triệu Như hi nói. Thấy hai người đều đi ra ngoài, tuy rằng không có thể thành công mà ôm một cái thân thân, nhưng thiêu lệnh diễn vẫn là thực vừa lòng. Hắn nhìn về phía Triệu Như Hy. liền thấy Triệu Như Hy chống rông đối với không trung điểm hai hạ, chống không một vật giữa không trung bỗng nhiên chẩm rãi toát ra một viên thuốc viên tới. Triệu Như Hi đem thuốc viên tiếp ở trong tay, rồi đến trước mặt hắn, ăn xong đi. Này, đây là tiêu lệnh diễn chỉ chỉ vừa rồi xuất hiện thuốc viên địa phương, lại chỉ chỉ Triệu Như Hi trong tay thuốc viên. Đừng vô nghĩa, ăn trước đi xuống. Triệu Như Hi nói. Tiêu lệnh diễn tuy không biết Triệu Như Hi trong tay chính là thứ gì, nhưng nghe lão bà lời nói, cùng đằng đi, luôn là không sai. Hắn tiếp nhận thuốc viên, không chút do dự bỏ vào trong miệng nuốt đi xuống. Hắn bốn định muốn hay không đảo một chén nước đưa một chút, ai biết thuốc viên thế nhưng vào miệng là tan. Hắn còn không có phản ứng lại đây, trong miệng đã không có đồ vật. Triệu Như Hy một mặt đề nước trôi tẩy trà cụ, một mặt cười tủm tìm hỏi hắn nói, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi hạ điểm cổ dược gì đó. Không sợ. Ta đã sớm chúng ngươi tình cổ, lại đến điểm cũng không sợ. Tiêu lệnh diễn vô bộ ngực nói. Triệu Như Hy Ra hỏa này, miệng lươi chân trù. Cố trừ tử chuẩn là trà xanh, thập phân hào phao, không có phổ nhị ô long trở trà như vậy phức tạp pha trà chính tự. Triệu Như Hi tẩy hào ấm trà, đầu trà sau vọng thủy, một lát sau rót một ly tiến trung trà, đưa cho tiêu lệnh diễn, người nếm thử xem. Tiêu lệnh diễn không rõ nguyên do. Bất quá không rõ về không rõ, Triệu Như Hi kêu hắn làm sự, chưa bao giờ là không có ý nghĩa. Liên tính không có, cũng đến nghe lời, làm bạn trai phải có bạn trai tự giác. Hắn lấy qua chung trà thổi thổi, nhẹ nhàng hạ một ngụm. Chợt hắn liền mở to hai mắt nhìn. Này, đây là hắn chỉ vào chung trà, kinh ngạc hỏi, đây là ta cho người trà. Đúng vậy. Triệu như hi cũng có chút tò mò, hỏi hắn nói, ngươi uống cùng bình thường có cái gì bất đồng. Thực bất đồng. Tiêu lệnh diễn to mày, nhìn trong tay chung trà nói, ta ngày thường uống trà, cũng chỉ biết phân hảo uống cùng không hảo uống. Đến nỗi như thế nào hảo uống. Như thế nào không hảo uống, thật nói không nên lời. Nhưng hiện tại, ta cảm giác trong miệng trà, tiên sảng, chua xót sinh tân hồi cam phiếm ngọt, mỗi một chút tư vị đều có thể phân biệt đến rành mạch. Triệu như hy lại rót một chén trà nhỏ, đưa cho tiêu lệnh diễn, ngươi nhìn nhìn lại này một ly. Tiêu lệnh diễn tiếp nhận, thổi thổi, tinh tế nhấm nháp, chợt hắn liền như mày, đây là bỏ thêm. Lá sen. Nói tới đây, hắn nghi hoặc mà nhìn mặt bàn. Trên mặt bàn chỉ có một lá trà vại, chỉ có một hồ vừa mới Triệu Như Hy làm cho hắn mặt pha trà ngon. Trung trà cũng chỉ có hai cái. Vốn dĩ Triệu Như Hy cùng hắn một người một cái, hiện tại hai cái Trung trà đều cho hắn dùng hết. 534 chương 532 quá 2 chiêu Chương 532 quá 2 triệu. Hắn ngừng đầu, nhìn về phía Triệu Như Hy, người đem làm lá sen nghiền thành phân phóng tới cái này Trung trà. Hắn nhấc tay Trung trà. Thông minh. Triệu như hy khen ngợi một câu, ta tẩy trung trà thời điểm sấn ngươi không chú ý thời điểm phóng. Nếu là thứ này vô sắc vô vị, lại còn có có độc, ngươi hiện tại liền chúng chiêu. Nàng chính là ăn nhanh nhẹn hoàn, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Làm cho tiêu lệnh diễn mặt ở trung trà phóng lá sen phấn, tiêu lệnh diễn căn bản nhìn không ra tới. Tiêu lệnh diễn trong lòng dùng mình. Hắn cũng nhớ tới triệu như hy nói với hắn nguyên chủ kết cục. Khi thật tự kêu đánh biết cái này pháo hôi mệnh vẫn lúc sau, hắn ăn cái gì đều rất cẩn thận. Tận lực làm chính mình tin được người làm, tận lực thiếu kinh nhân thủ. Nhưng có đôi khi vẫn là khó lòng phong bị, rốt cuộc có tâm đối vô tâm. Thật muốn có người muốn hại hắn, mặc dù không dễ dàng, phương pháp vẫn phải có. Tỷ như thủ hạ của hắn, không chuẩn chính là người khác rất sớm rất sớm trước kia mai phủ quân cờ. Ngay thường nhìn thực trung tâm, thậm chí ở hắn gặp nạn thời điểm liều mạng hộ hắn nhưng kỳ thật đều là ở lấy được hắn tín nhiệm. Tới rồi thời khắc mấu chốt, nhân ra không chuẩn liền cho hắn hạ dược. Sở hữu đoạt đích chi tranh, đều là bộ bộ kinh tâm. Mà có triệu như hy cho hắn ăn này thuốc viên, có thể phân biệt ra thức ăn cùng dĩ vãng có cái gì rất nhỏ bất đồng, kia tánh mạng của hắn liền có một tầng thật thật tại tại bảo đảm. Một khi nhấm nháp ra thức ăn có rất nhỏ bất đồng, hắn có thể đỉnh chỉ ăn cơm, liền tính trúng độc, cũng là rất nhỏ còn có thể lại cứu giúp một chút. Nguyên thư tình tiết, nguyên chủ là một bệnh không dậy nổi, mà không phải đi đời nhà ma. Có thể thấy được mặc dù là hạ dược, cũng là mạng tính, trường kỳ, mà không phải lập tức muốn tánh mạng. Nếu hiện tại cốt truyện vẫn cư ấn nguyên thư thượng phát triển, hắn có này biện vị hoàn, hắn ít nhất liền sẽ không trúng chiêu. Người cho ta ăn cái kia viên nhỏ, là có thể ra tăng vị giác độ nhạy. Hắn hỏi, triệu như hy gật gật đầu, giá trị 8 vạn, ta đi vào nơi này, luyện một thiên tử một phần sau lại luyện được hảo, mới chẩm rãi thêm tới rồi mấy chục phân. Tích cóc 2 năm thật vất vả tích cóp điểm phân. Trừ bỏ ta mua hai viên tiện nghi, còn lại toàn cho người dùng. Vì tránh cho kích phát kiếng kỵ, nàng nói chuyện tận lực không để cập thuốc viên tiên cập hệ thống. Tiêu lệnh diễn tức khắc tâm ấm đến không được. Hắn cũng không hoài nghi triệu như khi nói. Loại này nghịch thiên đồ vật, không phải dễ dàng như vậy bắt được. hơn nữa, Hứa Hy cũng không cần thiết lừa hắn. Ngươi ăn cái loại này có phải hay không đi đường đặc biệt mau, đặc biệt tuyển chuyển nhẹ nhàng? Hắn hỏi. Chịu như Hy gật gật đầu, có chút chờ mong mà nhìn tiêu lệnh diễn, ngươi có phải hay không biết võ công? Hai ta đã tới một chút chiều ta thử một lần hiệu quả. Nàng ăn nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn lúc sau, bởi vì không dám bại lộ ở người khác trước mặt, cho nên muốn thử một lần đều không được. Ngay thương còn muốn cất giấu. Liên mã thắng vợ chồng cũng không dám làm biết. Tuy nói có đôi khi nàng tầm tình dao động thời điểm, đi đường so ngày thường mau, thanh phong cùng điểm dáng này hai cái nha hoàn sẽ phát hiện dị thường. Nhưng các nàng chỉ biết cho rằng nàng trộm luyện võ công, tuyệt đối sẽ không hướng nơi khác tưởng. Hảo, tới thử xem. Tiêu lệnh diễn thập phần cảm thấy hưng thú mà đứng lên. Hoàng thất ở hoàng tử giáo dục phương diện thực tỉ mỉ, văn võ phương diện đều sẽ bồi dưỡng. Sầm lao thái gia là cái trong lòng có dự tính. Hắn không riêng đem phó ra cột vào nhị, ngũ hoàng tử này trên thuyền, còn chuyên môn bồi dưỡng hai vị hoàng tử hướng mang binh đánh giặc con đường này thượng đi. Nhị hoàng tử quả nhiên không phụ trọng vọng, không riêng có một thân hảo võ nghệ, còn đánh tiểu thuộc đọc binh thư, 15 tuổi khi đi theo phó gia phụ tử đi biên quan, thật đánh thật mảnh đất quá binh, đánh giặc. Đây là hắn so sở hữu hoàng tử đều lợi hại địa phương. Tiêu Lệnh Diễn nguyên thân ở võ công thượng cũng không thể so ca ca kém, tiêu khắc xuyên qua lại đây khi liền bạch nhặt một thân hảo võ nghệ. Hắn biết hoàng tử loại này thân phận là nguy hiểm nhất, có điểm võ công bằng thân, thời khắc mấu chốt không chuẩn có thể giữ được chính mình một cái tánh mạng. Bởi vậy xuyên qua lúc sau, hắn ở luyện võ phương diện cũng không có lơi lỏng, ngược lại so ban đầu càng khắc khổ. Hắn võ công một chút cũng không thể so Vương Thông trợ thị vệ kém. Lúc này cảm giác được biện vị hoàn thần kỳ, Hắn càng thêm đối Triệu Như Hy ăn qua thuốc viên tò mò. Muốn biết Triệu Như hi bàn tay vàng cùng hắn này khu thân thể chăm học khổ luyện đạt được võ công, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Bên ngoài sân tuy loại hai cây, nhưng gạch xanh phô liền địa phương vẫn là rất đại, nhất thích hợp bọn họ khoa tay múa chân. Hai người đều đứng dậy đi ra ngoài, đến trong viện đứng yên. Triệu Như Hy nói, ngươi hướng ta tiến công, ta nhìn xem có thể hay không tránh né. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu lệnh diễn nói một câu, liền hướng triệu như hy vươn một trường Sợ thương đến triệu như hi hắn không chế tốc độ cùng lực đạo. Thấy triệu như hy đem thân mình một bên, liền dễ dàng tránh đi một trường này, hắn đệ nhị trưởng lại theo đi lên, dưới chân còn phối hợp đá một chân. Không nghĩ tới triệu như hy lại tránh đi đi, hắn liền triệu như hy làn váy cũng chưa chạm vào. Lúc này tiêu lệnh diễn hưng phấn đi lên, hắn nhắc nhở một tiếng, ta muốn nhanh hơn tốc độ. tiếng chưa lạc Hắn đã phát ra đi mấy trường, tốc độ cực nhanh, nếu là có người ở bên cạnh quan chiến nói, là có thể nhìn ra tàn ảnh. Nhưng triệu như hy một tránh, hắn vẫn cứ không đụng tới triệu như hy nửa điểm và áo. Người còn có thể lại nhanh lên. Triệu như hy nói, đánh hai cái hiệp, nàng hô hấp còn thập phần vững vàng, nửa điểm không có thở hồn hển dấu hiệu. Nàng không có luyện qua võ, căn bản không hiểu chiêu số. Nhưng thiên hạ võ công, duy mau không phá. Ăn nhanh nhẹn hoàn, nàng không riêng thân thể nhanh nhẹn tính đề cao, liền nhãn lực cùng phản ứng năng lực cũng so ban đầu nhanh nhẹn không ít. Tiêu lệnh diễn ra quyền cước có lẽ ở người khác trong mắt rất cao minh, chiêu số lợi hại, phối hợp đến cực hảo. Nếu là không có cùng hắn xứng đôi hoặc càng cao võ công, căn bản trốn không thoát hắn công kích. Nhưng xem ở triệu như hi trong mắt, hắn ra quyền chân tốc độ vẫn là chậm, nàng hoàn toàn có thể ở hắn chiêu cùng chiêu chi gian lỗ hổng đem hắn quyền cước tránh đi. Không riêng có thể tránh đi, nàng còn có thể nhìn ra hắn chiêu số chi gian sơ hở, có thể tăng thêm đánh trả. Tiêu lệnh diễn nghe vậy, lại nhanh hơn tốc độ. Ban đầu hắn dùng 2 phân tốc độ, để lại 8 phần, sau lại đổi thành dùng 8 phần, lưu 2 phân. Hiện tại hắn là toàn lực ứng phó. Hắn dùng toàn lực, triệu như hy mới có chút luông cuống tay chân lên. Tiêu lệnh diễn là có kinh nghiệm, triệu như hy căn bản không có cùng người động thủ kinh nghiệm. Vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, nàng liền cùng người đánh nhau trải qua đều không có. Lúc này tiêu lệnh diễn toàn lực công kích, nàng không một lát liền bị tiêu lệnh diễn đánh trúng hai hạ. Cũng may tiêu lệnh diễn vô dụng cái gì lực đạo, nàng không có bị thương. Nhưng này đại biểu nàng thua. Hảo, đình đình đình. Nàng gọi lại. Hai người sau này nhảy, đều rời khỏi công kích vòng. Tiêu lệnh diễn đánh giá nàng, rất là ngạc nhiên, có thể à, hứa hy. Ngươi này nửa điểm công phu không ổn trực tiếp thành võ công cao thủ. Triệu Như Hi đang muốn hỏi cái này lời nói đâu? Nàng trước mắt, hỏi, ngươi này trình độ, ở đại tấn thuộc về cái gì cấp ở? Võ công cao thủ. Tiếp theo càng vẫn cứ 8 giờ dưới. 535 chương 533 còn muốn giảng bài sao? Chương 533 còn muốn giảng bài sao? Tiêu lệnh diễn gật đầu, đối. Dạy ta luyện võ sư phụ chính là đại tấn đứng đầu cao thủ. Chúng ta huynh đệ hai người đều có luyện võ thiên phú, lại đánh tiểu bị buộc luyện võ, bởi vậy còn tính không tồi. Tuy rằng ta không cùng bao nhiêu người luyện qua tay, nhưng cũng cùng mấy cái ngự vệ khoa tay múa chân quá. Dạy ta võ công sư phụ nói, ta này trình độ, cũng coi như đến là đứng đầu kia một đợt, chính là khuyết thiếu điểm thực chiến kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía triệu như hy ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ngươi nửa điểm khổ đều không cần ăn, là có thể đánh với ta cái ngang tay, quả nhiên bàn tay vàng không hổ là bàn tay vàng. kia nhưng không. Triệu như hy ngưỡng cảm, đắc ý địa đạo, nữ chủ chuẩn bị quan hoàn. Nàng hiện tại cùng triệu như ngữ lấy hệ thống chính là cùng khoản đâu. Tuy nói nàng hệ thống là cái có chướng ngại, nhưng này cũng thuyết minh nàng đã từ pháo hôi nghịch tập thành nữ chủ. Nếu không, một người qua đường giáp pháo hôi, như thế nào không biết xấu hổ có được hệ thống. Không thấy trước mắt thứ này đều không có hệ thống sao? Tuy nói chính mình không có bàn tay vàng, nhưng bạn gái có được, hơn nữa chỉ Hoa tích phân vì chính mình mua biện vị hoàn, Tiêu Lệnh Diễn đã thực thỏa mãn. Hắn hỏi, "Ngươi vừa rồi cùng ta đánh nhau, là cái cái gì cảm giác?" Ngươi nói tỉ mỉ nói, "Ta cho ngươi phân tích phân tích, không chuẩn ngươi còn có thể tăng lên một chút." Triệu Như hi đem chính mình cảm giác nói với hắn. Tiêu Lệnh Diễn sờ sờ cảm, nghi hoặc nói, Ngươi đã nhìn ra sơ hở, vì cái gì không hoàn thủ đâu. Triệu như hy cảo cao gương mặt, ta sợ đem ngươi cấp đánh bay, bị thương ngươi liền không hảo. Tiêu lệnh diễn. Thấy tiêu lệnh diễn đầy mặt khiếp sợ cùng không rõ nguyên do, triệu như hy nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến dưới tảng cây có một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá. Nàng qua đi nhặt lên tới, đem cục đá đặt ở lòng bàn tay dùng sức nghiền một cái, cục đá liền thành bột phấn. Tiêu lệnh diễn, khiếp sợ. Ta ăn hai loại thuốc viên. Phía trước cái loại này là gia tăng nhanh nhẹn tính, hiện tại loại này là gia tăng sức lực. Triệu Như Hi giải thích nói. Tiêu lệnh diễn tức khắc hâm mộ hỏng rồi. Hắn theo bản năng liền tưởng há mồm hỏi một chút Triệu Như Hi có thể hay không cũng giúp hắn mua hai viên loại này thuốc viên, nhưng ngấm lại Triệu Như Hi nói soát tích phân khó khăn, đến miệng nói hắn lại nuốt trở vào. Thuốc viên không dễ đến, tự nhiên đến hoa ở nhất nên hoa địa phương. Thân là hoàng tử, hắn là không có khả năng lạc đơn, bên người thời khắc có ngự vệ cùng tử sĩ bảo hộ. Hắn võ công cao cường tuy là một tầng sinh mệnh bảo đảm, nhưng càng cao cường một chút, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng thật ra nhằm vào hắn cùng tiêu lệnh phổ âm như quỷ kế bùn đùn không dứt, làm người khó lòng phong bị, triệu như hy cho hắn mua biện vị hoàn mới là nhất thích hợp hắn. Triệu như hy nơi này vừa lúc tương phản. Nàng không có võ công, không có đắc lực hộ vệ. Nhưng nhằm vào nàng người không nhiều lắm. Nhiều nhất là có chút người đấu kỵ nàng, hoặc giống Bình Dương quận chúa như vậy không có nhìn, đối nàng sử một ít bị ổi thủ đoạn. Có nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn, thành võ công cao thủ, nàng gặp được nguy hiểm khi liền có tự bảo vệ mình năng lực. Đem thật vất vả soát đến tích phân dùng ở nhất yêu cầu dùng đến địa phương, mới nhất đúng lúc đến này sở. Hắn nói, ở soát phân phương diện, nếu có ta có thể xuất lực địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Chịu như hi xua tay, cái này ngươi không giúp được, ai cũng không giúp được. Tiêu lệnh diễn rất là thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại vùng có nhanh nhẹn phản ứng cùng một thân mạnh mẽ, lại không thể thực tốt vận dụng, hoàn toàn là lãng phí. Có rảnh thời điểm ta đem ta võ công chiêu số họa cho ngươi, ngươi xem học. Chờ ngươi y hồ lô họa gáo địa học biết, ta lại giáp mặt chỉ điểm ngươi hai lần. Như vậy tuy không thể tốt lắm làm ngươi đem võ công luyện hảo. Nhưng tổng so hiện tại hiếu thắng. Mặt khác, người cũng đem lực đạo khống chế hảo, tận lực mà vận dụng đến võ công chiêu số chung. Hắn lại nói, triệu như hy gật gật đầu, hảo. Tuy rằng nàng cảm thấy dùng đến này một thân võ công cơ hội không nhiều lắm, nhưng nhiều một môn bảo mệnh kỹ năng vẫn là rất cần thiết. Nếu không nàng lúc trước liền sẽ không như vậy bức thiết mà tưởng mua nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn. Nhìn xem còn có điểm thời gian. Tiêu lệnh diễn cho nàng đánh hai lần quyền, đem quyền pháp giảng giải một lần, còn kết hợp triệu như hy đặc điểm cẩn thận phân tích. Thằng đến vương thông nhịn không được tới thúc dục tiêu lệnh diễn lúc này mới rời đi. hắn trong nhà môn còn có việc muốn làm. Tiêu lệnh diễn rời đi sau, triệu như hy ở trong nhà lại ngây người trong chốc lát mới rời đi. Nàng là cải trang giả dạng sau cưới ngựa tới. Ở Bắc Ninh trong thành vòng vài vòng, xác định phía sau xác thật không ai đi theo. Nàng mới vào một chỗ tòa nhà đổi trang, thừa đặt ở nơi đó xe ngựa trở về lục tiêu viện. Ở lục tiêu viện trước cửa xuống xe ngựa, nàng không có đi vào, mà là mang theo thanh phong cùng là thị đi thư viện. Thôi phu nhân nhìn thấy triệu như hi, đầy mặt kinh hỉ, ta còn nói chịu thời gian đi ngươi chỗ đó một chuyến đâu. Khả xảo ngươi liền tới rồi. Là có chuyện gì sao? Ngài có việc, phái người đi gọi ta một tiếng là được, nơi nào còn cần đi một chuyến. Triệu Như Hi nói, vốn dĩ thư viện này một sạp sự liền đủ thôi phu nhân bận việc, hiện tại lại bỏ thêm báo chí sự, thôi phu nhân càng là vội vô cùng. Bất quá nàng thích thú, không muốn làm người chia sẻ sự tình, cho nên chỉ có thể bị liên lụy. Thôi phu nhân không nói gì, mà là mang Triệu Như Hi đến nàng nghỉ tạm sân. Hai người ngồi xuống, nàng lúc này mới hỏi, Ngươi mấy ngày này có phải hay không vẫn luôn không đi quốc tử giám? Triệu Như Hy liền biết nàng hỏi chính là chuyện gì. Nàng gật gật đầu, đối. Từ khi tham gia thi hương sau, ta liền không có đi qua. Hiện tại ly thi hương biết bảng đã có 10 ngày. nay 10 ngày, Triệu Như hi nhưng thật ra đi qua quốc tử giám một lần, mang theo lễ trọng thăm cảm tạ các vị cho nàng chỉ điểm quá tiên sinh, nhưng nàng không còn có đi hỏi qua văn trường. Thôi phu nhân nghiêm túc lên, thượng đức trưởng công chúa làm ta hỏi một chút ngươi. Có phải hay không những cái đó tiên sinh ám chỉ ngươi không cần lại đi? Triệu như hy vội vàng xua tay, không có không có. Bất quá bọn họ cũng không có dặn dò ta lại đi. Ta lại tưởng nghỉ tạm một thời gian, cho nên liền không có lại đi. Vừa nghe nghỉ tạm một thời gian, thôi phu nhân dẫn theo tâm lúc này mới thoáng thả xuống dưới. Kỳ thật nàng hỏi không phải quốc tử dám tiên sinh vấn đề, mà là triệu như hi còn có thể hay không tiếp tục tham gia thi hội. Nhưng nàng không nghĩ minh hỏi, không muốn cấp triệu như hy cự tuyệt cơ hội. Triệu như hy như thế có đọc sách thiên phú, nàng không hy vọng triệu như hy cô phụ này phân thượng thiên phú dư nàng ban ân, dừng bước với thi hương. Nếu ngươi tưởng lại tiếp tục làm cho bọn họ chỉ điểm, thượng đức trưởng công chúa nói, nàng sẽ lại đi cầu xin hoàng thượng. Nàng nói, triệu như hy như như mi, ta nhưng thật ra thực yêu cầu người chỉ điểm, nhưng quốc tử giám tiên sinh nhóm ngày thường liền có chính minh sự. Bọn họ có thể ở phía trước 2 tháng rút ra thời gian tới chỉ điểm ta, đã là thêm vào vất vả. Hiện tại ly kỳ thi mùa xuân còn có nửa năm thời gian, làm cho bọn họ còn như vậy cho ta giảng bài, khẳng định là không thích hợp. Còn nữa, ta thi hương chúng giải nguyên, đã có người ngấm ngầm hại người mà chỉ trích vài vị tiên sinh. Ta sao có thể bởi vì chính mình nguyên nhân, làm tiên sinh nhóm rơi vào dư luận khiến trách. Cho nên này khóa là vạn không thể trên giới đi. Triệu Như Hy chúng giải nguyên, rất nhiều không can nguyện bị một nữ tử đè ép một đầu người không dám nói khoa trường làm dối kỳ cương, chỉ có thể chỉ trích quốc tử dám tiên sinh nhóm, nói bọn họ có như vậy tinh lực, vì cái gì không hảo hảo bồi dưỡng quốc tử giám chính mình học sinh, mà phải cho Triệu Chi Vi đi học. Tỉ mỉ bồi dưỡng một cái sắp gả chồng nữ tử, chẳng phải là tài nguyên lãng phí sao. 536 chương 534 bắt phương tương trợ. Trước 534 Bát phương tương trợ, nghe được Triệu Như Hy nói, thôi phu nhân là hoàn toàn yên lòng. Nhìn dáng vẻ, Triệu Như Hy vẫn là muốn tham gia thi hội. Chỉ là nàng không muốn lại làm quốc tử giám vài vị tiên sinh đã chịu chỉ trích, cho nên mới không có đi quốc tử giám đi học. Triệu Như Hy nói vấn đề này, thôi phu nhân cũng cảm thấy có chút khó làm. Người sống trên đời, dù sao cũng phải vì người khác suy nghĩ, không thể quá mức kích kỷ. Tuy nói thượng đức trưởng công chúa đi trong cung cầu một cầu, hoàng thượng khả năng sẽ đáp ứng làm quốc tử giám tiên sinh lại chỉ điểm triệu như hi Nhưng làm khó người khác phi quân tử việc làm. Một khi thượng đức trưởng công chúa đã mở miệng, hoàng thượng cùng quốc tử giám vài vị tiên sinh đối triệu như hy hảo cảm tất nhiên sẽ đại suy giảm. Phu tử yên tâm. Ta ban đầu cũng liệu đến thi hương lúc sau sẽ gặp được loại tình huống này, bởi vậy đem gặp được vấn đề đều hỏi qua chư vị tiên sinh. Không có bọn họ chỉ điểm, có lẽ thi hội thứ tự sẽ không quá cao, nhưng quá quan hẳn là không thành vấn đề. Triệu Như Hi nói, kỹ thật thi hương cùng thi hội, khảo đề mục hình thức đều không sai biệt lắm, đều là viết sách luận. Chỉ là sách luận đề cập triều đình chính sự chiều sâu cùng chiều rộng bất đồng. Thi hội lúc sau thi đình bất quá là đi ngang qua sân khấu, chỉ cần thi hội qua, cơ bản đều có thể làm quan. Bởi vậy thi hội đề mục đều sẽ đề cập đến ngay lúc đó triều chính yêu cầu đối mộ hạng nhất triều chính đưa ra chính mình giải thích cùng kiến nghị. Triệu Như Hi ban đầu chỉ là ở viết văn chương hình thức thượng hơi có khiếm khuyết. Nàng rốt cuộc không phải từ nhỏ liền viết thể văn ngôn người. Tuy bởi vì trí nhớ rất quen thuộc nhớ tứ thư ngũ kinh, nhưng đối với cổ văn đọc qua không quảng, ở điển cố vận dụng chờ phương diện lược có không đủ. Nay 2 tháng, quốc tử dám vài vị tiên sinh liệt một ít thư đơn, làm nàng ở quốc tử giám mượn thư tới xem. Bù lại nàng phương diện này khuyết thật lại tại hành văn phương thức cùng lời nói cho nàng chọn tật xấu. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể ở thi hương viết ra không chê vào đâu được văn chương tới. Đem phương diện này thiếu hụt chi thức bổ thượng lúc sau, nàng ở viết văn chương phương diện này liền không có cái gì khuyết điểm lớn. Duy nhất đoạn bản là đối đại tấn triều chính không đủ quen thuộc. Thì như nếu thi hội ra đề mục làm cho bọn họ nghị một nghị thủy lợi phương diện vấn đề triệu như hi đối với Đại Tấn Thủy Lợi cũng không hiểu biết, liền không thể nhằm vào mà đưa ra vấn đề, sau đó giải quyết vấn đề. Viết ra tới văn chương liền thập phần chống giống. Cho nên này nửa năm, nàng cũng không cần tiên sinh nhóm lại chỉ điểm như thế nào viết văn chương, mà là hẳn là nhiều quan tâm Đại Tấn chính sự. Vì làm thôi phu nhân cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa yên tâm, triệu như hy đem mấy vấn đề này đều cùng thôi phu nhân nói. Thôi phu nhân tức khắc làm khó. Nàng cung thượng đức trưởng công chúa đều không quan tâm tình hình chính trị đương thời, ở phương diện này căn bản không giúp được triệu như hi Nghĩ đến quốc tử giám tiên sinh cũng không có biện pháp đem mấy vấn đề này cấp triệu như hy làm giải đáp, rốt cuộc bọn họ đều không tham dự triệu chính. Triệu nguyên Huân chỉ là cái lục phẩm quan, không tư cách thượng triệu, hơn nữa làm quan thời gian ngắn ngủi, ở phương diện này cũng không giúp được triệu như hi Khang thời lâm cũng không được. Người ba vị sư huynh đều ở Triều đình làm quan. Mỗi ngày thượng chiều, bọn họ đối này đó khẳng định rất quen thuộc. Bằng không ngươi thỉnh giáo một chút bọn họ. Nàng đề nghị nói. Chiều như ghi lắc đầu, này không được tốt. Mấy vấn đề này không phải một chốc là có thể nói rõ ràng. Ba vị sư huynh đều đội, nơi nào có dành cho nàng giảng giải này đó. Không biết trưởng công chúa điện hạ nơi đó có hay không về đại tấn các phương diện tình huống thư tịch hoặc tư liệu. Còn có gần mấy năm qua công báo. Không có thư tịch nói. Công báo cũng là nhất có thể hiểu biết đại tấn tình huống đồ vật. Thôi phu nhân tinh thần rung lên, hảo, ta cùng trưởng công chúa điện hạ nói nói, ta cũng tìm người giúp ngươi tìm xem xem, có hay không phương diện này thư tịch. Công báo hẳn là không thành vấn đề. Lúc trước các nàng làm báo giấy thời điểm, còn chuyên môn đi tìm mấy kỷ công báo tới nghiên cứu quá. Nàng biết thượng đức trưởng công chúa trong tay là có công báo. Triệu như hy gật gật đầu, thấy không có gì sự, liền đứng dậy cáo tử. Cách hai ngày, Thượng Đức Trưởng Công Chúa Cùng Thôi Phu Nhân bắt được công báo còn không có đưa lại đây, triệu như hy lại thu được Vương Thông đưa lại đây một đại sắp tư liệu. Này đó tư liệu trừ bỏ gần 4 giới thi hương cùng thi hội trước 20 danh văn trường, còn có 5 năm tới mỗi một kỳ công báo, cùng với thần tử hướng Hoàng đế Đệ Tấu Trương khi viết một loại văn chương Tiêu lệnh diễn ở tin nói, hắn trở về hỏi một chút chuẩn bị tham gia thi hội người, biết triệu như hy có lẽ yêu cầu mấy thứ này. Hắn liền gọi người góp nhặt đưa tới, hy vọng đối triệu như hi có điều trợ giúp. Triệu như hy tức khắc tâm ấm đến không được. Có nam buồn hưu chính là không giống nhau ha. Cảm giác sự tình gì đều không cần chính mình mọc lòng. Người nọ đem ngươi để ở trong lòng, liền sẽ cái gì đều nghĩ đến ngươi phía trước. Nàng viết thư trở về, rất lớn khen ngợi tiêu lệnh diễn. Hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực. Kế tiếp nàng lại thu được Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân Phái người đưa tới một ít thư tịch cùng công báo. Này đó thư tịch có nông thư, truy nguyên lý luận, cũng có tạp ký, ru ký, đều là ký lục đại tấn các phương diện tình huống cùng phong thổ, đối triệu như hi cũng có nhất định trợ rút. Nàng chính vui vẻ mà đọc sách đâu, Khang Thời Lâm bên kia đem nàng kêu đi. Khang Thời Lâm nói, bành đại nhân bên kia Phái người tới hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào không hướng quốc tử giám đi? Nơi đó vài vị tiên sinh đều hỏi ngươi đâu. Hỏi ngươi có phải hay không không tham gia thi hội. Chịu như hi trong lòng lại là ấm áp. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Nàng đem chính mình băn khoăn cùng tính toán của chính mình cùng Khang Thời Lâm nói. Khang Thời Lâm gật gật đầu, ngươi tưởng cũng đúng. Bọn họ một lòng đối với ngươi hảo, ngươi cũng không thể không màng bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta cùng bọn họ nói, bọn họ cấp học sinh khảo thí ra đề mụ đều cho ngươi tới một phần, liền đưa đến ta nơi này tới. Ngươi chiếu đề mục viết văn chương, đưa đến ta nơi này tới, ta lại giúp ngươi đưa đến bảnh đại nhân trên tay, làm cho bọn họ giúp ngươi phê chữa chỉ điểm. Như vậy tiên sinh nhóm đối ngoại là có thể nói là ngại với ta mặt ngũi, không hảo cự tuyệt, bọn họ không phải chuyên môn muốn chỉ điểm ngươi. Như vậy vô hồi một chút, đối bọn họ ảnh hưởng liền tiểu chút. Triệu như Hi trong lòng càng kích, đứng lên triều sư phụ thật sâu thi lễ. Như thế liền Đa tạ sư phụ, người ba vị sư huynh nơi đó, từng người nha môn kia phương diện thư tịch cùng văn chương hẳn là không ít, ta gọi bọn hắn sửa sang lại một chút, phái người tặng cho người. Triệu như hy đại hỉ, lại là thi lễ, đà tạ sư phụ. Về triều đình dùng người phương diện chính sách cùng cách làm, triệu như hy không phải thực hiểu biết. Liên tỉ như quan lại lảng tránh chế độ. Đông hán thời kỳ có tam lẫn nhau pháp. Hậu hán thư Thái Ung chuyện liền có tam lẫn nhau gọi hôn nhân nhà cập hai châu người không được lẫn nhau làm quan cũng ghi lại. Loại này cản tay tồn tại, tạo thành có châu quận quan lại không chiếm được kịp thời tuyển dụng, nhưng ở trình độ nhất định thượng có lợi cho thoát khỏi thi hành biện pháp chính trị giả cá nhân quan hệ đối chính trị quay nhiễu, thúc đẩy chính trị thượng thanh minh. Lúc sau triều đại phần lớn thi hành theo cái này nguyên tắc, bất quá khoan nghiêm trình độ không đồng nhất. Đại tấn Triều có phải hay không ở phương diện này cũng cùng Đông Hán cái này quy định giống nhau, vẫn là có điều bất đồng. Nếu nàng không hiểu biết, thi hội thời điểm ra đến loại này đầy mục nàng liền hoàn toàn luôn cuống. Mặc kệ ngươi văn trương viết đến quá hảo, không rõ ràng lắm Triều đỉnh chính sách, cũng không viết ra được nguyên cơ tới. 537 chương 535 mùa đông tiền đến. chương 535 mùa đông tiền đến. Lại tỉ như, đại tấn lao dịch chế độ. Nếu là ra cái đề mục hỏi ngươi trước mặt lao dịch chế độ hợp không hợp lý, ngươi đối này có ý kiến gì không? Nếu đối phương diện này chế độ không hiểu biết, cũng đồng dạng luôn cuống. Nô hoài tự là lại bộ thượng thư, phương diện này tư liệu chính là người khác sợ không thể so. Có hắn tư liệu xem, nàng ít nhất ở phương diện này sẽ không rất dây xích. Cung thành bên này có thể hiểu biết đại tấn hiện có sức sản xuất, nô tông bên kia có thể hiểu biết đại tấn hình pháp cùng luật pháp. Tóm lại Có ba vị sư huynh tư liệu hỗ trợ, hơn nữa tiêu lệnh diễn, thượng đức trưởng công chúa đưa tới những cái đó tư liệu, nghĩ đến nàng ứng phó thi hội hẳn là không thành vấn đề. Cách mấy ngày, Khang Thời Lâm đã kêu người dùng xe ngửa kéo nửa xe thư tịch cùng văn trường cấp triệu như hy. Nay trận trưởng đem tuy bình bá phủ người đều kinh động. Nhìn hạ nhân một sắp sắp thư tịch hướng tu trúc việc dọn, chu thị một phen nhéo vội vàng chỉ huy hạ nhân triệu như hy, sao lại thế này? Ta tham gia thi hội muốn xem một ít thư, các sư huynh giúp ta góp nhặt này đó, làm ta hiểu biết đại tấn các phương diện chính sách cùng luật pháp. Triệu Như Hi nói, lại hướng Chu thị xin giúp đỡ, nương, này đó thư tịch cùng văn chương láo quý trọng, cũng không thể trực tiếp phóng tới ngầm. Ta nơi đó kệ sách không bỏ xuống được. Ngài làm người đi nhà kho nhìn xem có hay không kệ sách, nếu là không có, ta phải gọi người đi đánh chế mấy cái. Chu thị phản ứng lại đây, Liên Thanh nói. Có có. Quay đầu phân phó Nguyễn Mama dẫn người đi dọn kệ sách, có bao nhiêu cấp cô nương dọn nhiều ít. Nếu là không đủ, gọi người cấp cô nương đánh chế. Tuy bình bá phủ xuất thân võ tướng thế ra, không phải thư hương dòng dõi. Kệ sách tuy có, lại cũng không nhiều ít. Mặc dù toàn bộ chuyển đến, cũng bất quá năm, sáu cái. Cho nên chu thị mới có nảy vừa nói. Quay đầu, nàng thần sắc phức tạp nhìn triệu như hy. Như thế nào tham gia cái thi hội, muốn xem như vậy lao nhiều thư. Nàng cho rằng tham gia thi hội đơn giản là viết viết văn chương Không nghĩ tới còn muốn xem nhiều như vậy thư. ngẫm lại nàng liền đau lòng thượng. kia đến nhiều khiến người mệt mỏi A Chịu như hy liền đem chính mình gặp phải vấn đề nói. Chú thị thở dài, sư phụ ngươi, sư huynh đối với ngươi thật tốt quá. Ngươi về sau mặc kệ như thế nào, cũng muốn nhớ rõ bọn họ này phân hảo. Nương, ta biết đến. Đừng mệt, kiềm chế điểm, thân thể quan trọng nhất. Không có việc gì, nương, ta liền đem này đó thư tịch cùng văn chương xem một lần, hiểu biết hiểu biết tình huống, không cần đem chúng nó tất cả đều bối xuống dưới. Dù sao còn có nửa năm thời gian đâu, cũng đủ ta nhìn, cũng sẽ không mệt. Nếu là không có này đó thư, ta còn không biết kế tiếp như thế nào học đâu. Chu Thị gật đầu. Di. Như thế nào bọn họ không phải dọn đến tu trúc viện đi? người đây là đem thư để chỗ nào nhi? Chu Thị lại phát hiện không đúng rồi. nay quan võ đường hiện tại cũng không ai dùng, ta hỏi qua Nguyễn Mama trong phòng trừ bỏ điểm bàn ghế, đều là chống không. Ta đem thư đặt ở nơi đó. Này đó thư quý trọng, chờ ta xem xong còn phải còn cấp các sư minh. Cơ hội khó được, ta tính toán làm sùng văn ca cùng tỉnh An ca bọn họ đều tới đọc sách. Đặt ở ngoại viện, bọn họ ra tiến cũng phương tiện chút. Ta muốn xem, lại dọn một ít về tu trúc viện đó là. Triệu Như Hi nói, ngay thường triệu tĩnh lập hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, thường xuyên ra vào tu trúc viện. Nhưng nàng cùng triệu tĩnh lập là đường huynh muội quan hệ huyết thống quan hệ. Nàng cùng hứa sùng văn ở cảm tình thượng thân cận nữa, hai người không có huyết thống quan hệ, hứa sùng văn ở chỗ này vẫn cứ là ngoại nam. Hắn nếu là cả ngày ra vào tu trúc viện đọc sách, Khó tránh khỏi làm người ta nói nhàn thoại. Chính mình trụ sân cả ngày có người tới tới lui lui, triệu như hi cũng cảm thấy thực không có phương tiện. Cho nên nàng dứt khoát liền đem này đó thư đều đặt ở ngoại viện. Dù sao nàng mỗi ngày cũng muốn hoạt động hoạt động thân thể, đi ra dọn mấy quyền thư, xem xong lại thả lại đi, cũng không cảm thấy thực phiền thoái. Chu thị lại là cảm khái, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Cũng không trách đại gia đối với ngươi hảo, là ngươi trước đối người khác hảo. Có cơ hội liền nghĩ hứa xung văn, triệu tình an bọn họ, bọn họ đối triệu như hi nhất định sẽ phi thường cảm kích. Nghĩ lại triệu như hy ba vị sư huynh, nếu không có kết sắt kia một đám, mọi người đều cảm thấy chiếm triệu như hy tiện nghi. Gặp loại sự tình này bọn họ mặc dù xem ở sư phụ trên mặt rút một tay, lại há có thể tận tâm tận ý. Có thể thấy được người đều là lẫn nhau. Người đối người khác hảo, người khác mới có thể đối với người hảo. Phản chi cũng thế. Kế tiếp nhật tử, Triệu Như Hy liền giống như lão tử rất vào lưu gạo, đọc sách xem đến vui vẻ vô cùng. Tự xuyên qua tới nay, nàng đều vội vàng kiếm tiền. Hiện tại tiêu lệnh diễn làm nàng không cần lại khai thác tân kiếm tiền hàng mục, nàng liền nhản rối xuống dưới. Trừ bỏ thi hội, nàng tựa hồ không có gì phải nhọc lòng. Ban đầu hàng mục, máy in cùng đồng hồ bởi vì muốn giả dạng làm hàng hải ngoại từ phía nam vợ tới, Triệu Như Hy đã sớm trực tiếp giao phó cho tiêu lệnh diễn. Làm hắn ở phương Nam tìm người làm này hai dạng đồ vật, không cần lại vận lại đây lại vận qua đi, ra tăng phí tổn không nói, cũng dễ dàng bại lộ. Đến nỗi thị trường lưu hành phỉ thúy trang sức, triệu như Hy đã sớm gọi người đem kia phê nguyên thạch khai một bộ phận nhỏ ra tới, giao cho tiêu lệnh diễn, mặc kệ hắn là vận đến phương Nam tạo hình vẫn là trực tiếp ở kinh thành chỗ nào đó ngầm ra công, liền không liên quan chuyện của nàng. Vật lấy Hy vi quý. Mặc dù lúc trước nàng vẫn mấy thuyền nguyên thạch, nhưng vẫn cứ đem lượng khống chế ở rất nhỏ trong phạm vi. Không cho phỉ Thúy Tràn Lan bị giảm giá trị. Như thế thao tác, đã nâng lên báo giá hàng, lại khống chế nguy hiểm. Cho nên nguyên thạch nàng cũng khai đến không nhiều lắm, phương diện này hoàn toàn không cần nhọc lòng. Trừ cái này ra, kết sắt cùng máy dệt lụa đều cùng hoàng thượng kết phường, hoàn toàn đi minh lộ. Nàng khai cửa hàng bạc bán đều là bình thường vàng bạc châu ngọc trang sức. Ngẫu nhiên có một ít phỉ thúy trang sức, cũng được xưng là từ phía nam tiến vào, chỉ là kim nạm phỉ thúy hoặc giới mặt một loại tiểu khối phỉ thúy, liền vòng ngọc đều rất ít bán. Như vậy cửa hàng bạc ở kinh thành cũng không thấy được. Này đó sinh ý đều ở chỗ sáng, quản lý đều thập phần thành thục, lại có Chu Xuân cùng Mã Tháng nhìn, triệu như Hy trừ bỏ cuối tháng nhìn xem chứng, trên cơ bản không cần nàng lại phí tinh lực. Hai cái thôn trang cũng đi lên chính mình quỹ đạo, không cần nàng nhiều nhọc lòng. Vì thế triệu như hy phải lấy thanh thản ổn định mà Trạch ở nhà đọc sách viết văn chương mệt mỏi liền vẽ tranh, luyện tự, kiếm điểm tích phân. Ngốc đến buồn, nàng sẽ đi khang phủ một chuyến, cùng sư phụ, các sư huynh trông thấy mặt, tâm sự thiên. Tiêu nhược đồng cùng hứa tuyết, mục thanh tường ngẫu nhiên sẽ qua tới nhìn xem nàng. An tĩnh thời gian quá đến đặc biệt Mau mùa thu nháy mắt liền đi qua, trận đầu tuyết bay xuống ở kinh thành trên không khi, biểu thị này một năm mùa đông tiên đến. Ngày này cơm chiều khi, Triệu Nguyên Hân thần sắc không bằng ngày xưa nhẹ nhàng vui sướng. Ai, kinh thành con hảo. Phía bắc nhiệt độ không khí sầu hàng, nghe nói quan ngoại rất nhiều dê bỏ tử vong. Năm nay mùa đông, biên quan sợ là sẽ không an bình. hắn đối Triệu Như Hy thở dài. Triệu Như Hy lấy yêu cầu tham gia thi hội vì tử yêu cầu Triệu Nguyên Huân đã biết cái gì trên Triệu Đình Sự, đều cùng nàng giảng mở giảng. Triệu Nguyên Huân liền dưỡng thành ở trên bàn cơm cùng nữ nhi nói chính sự thói quen. Triệu Nguyên hi xuyến thịt dê tay một đốn, sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra trận đầu chính biến đã từ từ kéo ra màn che 538 chương 536 lần tránh nguy hiểm. Chương 536 lần tránh nguy hiểm. Triệu Nguyên Huân thấy nữ nhi sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh an ủi nàng nói, chỉ cần quan ngoại tao thai, bên kia người đều phải tới quấy giày chúng ta biên quan nào năm đều sẽ có chút tiểu cọ sát. Chúng ta biên quan tướng sĩ cũng không phải ăn chay, lương thảo sung túc, trang bị hoàn mỹ, thả có chuẩn bị. Chúng ta nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Triệu Nguyên Huân là võ tướng gia đình xuất thần, chính mình tuy nhân thân thể nguyên nhân không có thể gánh lấy trọng trách, nhưng đối biên quan việc vẫn là quen thuộc. Hắn cũng đánh tiểu thuộc độc binh thư. Mặc dù hiện tại ở đại lý tự nhầm trước, lại vẫn là sẽ đặc biệt chú ý biên quan tin tức. Nhưng nếu bọn họ đem các tướng sĩ lương thảo đoạt hoặc thiêu đâu? Triệu Như Hy hỏi. Sẽ không? Triệu Nguyên Hơn nói, Phó tướng quân sẽ không làm người đem lương thảo chất đống ở một chỗ, cũng sẽ phái trọng binh gác, sao có thể từ địch nhân đoạt hoặc thiêu? Đây chính là bảo mệnh đồ vật. Cho dù có cái văn nhất, Phù Cận Thành chỉ cũng tất có chi viện, sẽ không chuyên chờ triệu đỉnh phái người đưa qua đi. Đại tuyết phong lộ, nếu là thật trở kinh thành bên này đưa lương thảo, Mười mấy vạn biên quan tướng sĩ đã sớm chết đói. Hắn lại nói, chịu như hy gật gật đầu, như suy tư gì. Đời trước cũng không biết những người đó là như thế nào đem 10 vạn tướng sĩ bước đến cái loại này hoàn cảnh. Thất thần mà ăn cơm, nàng trở lại tu trúc viện, vốn định cấp tiêu lệnh diễn viết thư. Có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là từ bỏ. Tiêu lệnh diễn là cùng tiêu lệnh phổ cùng nhau làm tướng lánh tới bồi dưỡng. Bọn họ tự nhiên biết biên quan là cái gì một cái tình huống, cũng có chuẩn bị cùng ứng đối thi thố. Nàng ở tin hỏi, nếu là tiêu lệnh diễn hồi âm rơi xuống ở trong tay người khác, lại còn gặp được một cái có thể xem hiểu đức văn người, kia nàng thật muốn hư tiêu lệnh diễn đại sự. Nàng cùng với ở chỗ này hạt nhọc lòng, không bằng nhiều soát điểm tích phân, thời khắc mấu chốt có thể thế tiêu lệnh diễn nhiều hỏi thăm điểm tin tức. Như vậy nghĩ, triệu như hy nhắc tới bút, lại luyện khởi tự tới. Nàng tự, đã có minh thương đại sư 8 phần bản lĩnh. Luyện một thiên tử có thể kiếm 82 tích phân. Luyện tự điệu bộ Hỏa phương tiện mau lẹ, bởi vậy nàng ngày thường có điểm nhàn dối liền luyện tự. Sớm tại khoảng thời gian trước nàng cũng đã tích cóc đủ mua khang phục hoàn tích phân, tước tiêu lệnh diễn thấy một lần mặt, đem thuốc viên cho hắn ăn xong đi. Hiện tại trên tay nàng còn có 4.000 nhiều tích phân, hỏi thăm tin tức gì đó vậy là đủ rồi. Triệu Như Hy tuy rằng không có viết thư cấp tiêu lệnh diễn, tiêu lệnh diễn lại chủ động viết thư lại đây, đem biên quan tình huống cùng Triệu Như Hi nói một chút, cũng giản lược mà nói một chút hắn an bài. Đại khái những việc này tương đối quan trọng, không dung có thất, hắn này phong thư viết đến thập phần cẩn thận, luôn phiên dùng đức pháp nhật anh bốn loại ngoại ngữ. Triệu Như Hy lập tức cho hắn hồi âm, làm hắn không cần lại cùng nàng nói biên quan sự tình. Loại sự tình này, mặc kệ là viết thư, vẫn là khẩu thuật, Chỉ cần truyền lại tin tức, liền có khả năng tiết lộ. Muốn bạn vô nhất thất, liền tận lực buồn ở trong bụng, chỉ ở yêu cầu thời điểm cấp cấp dưới hạ mệnh lệ. Dù sao nàng mặc kệ là biên quan thay đổi bất ngờ vẫn là trong cùng triều đình thượng phe phái đấu tranh, cũng vô pháp trợ giúp tiêu lệnh diễn, Hà tất thế nào cũng phải biết hắn an bài, lấy ra tăng bí mật tiết lộ nguy hiểm đâu. Nàng chỉ cần lẳng lặng mà ngốc tại trong nhà đọc sách, chờ đợi trận này chính trị dung chuyển hạ màn liền hảo. Chỉ cần tiêu lệnh diễn an toàn, mặt khác đều không quan trọng. Nàng nhưng thật ra ở tin dặn dò tiêu lệnh diễn, nếu có cái gì yêu cầu nàng tra tin tức, cứ việc mở miệng. Ở triệu như hy đem tin cấp vương thông thời điểm, vương thông đối triệu như hy thật sâu làm vái chào triệu ngũ cô nương, hiện tại cục diện chính trị căng thẳng, điện hạ nơi đó có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Tiểu nhân nguyên là điện hạ bên người thị vệ, tiểu nhân nhất cử nhất động cũng lần chịu chú ý vì không cho cô nương mang đến nguy hiểm. Sau này hướng cô nương nơi này truyền tin liền không phải tiểu nhân. Nói, hắn đem ngón tay đặt ở trong miệng, phát ra ngắn ngủi mà rất nhỏ tiếng còi. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ nhảy vào tới một cái người. Người nọ chiều chiều như hy hành lễ, cũng không có nói lời nói. Vương thông nói, hắn kêu ngô vệ, là điện hạ bên người ám vệ, chưa từng trước mặt người khác lộ quá mặt. Sau này cấp cô nương truyền tin chính là hắn. Nói, hắn ý bảo ngô vệ ngẩn đầu lên cấp triệu như hy cùng thành phong xem một cái. Nô vệ ngẩng đầu lên, lộ ra một Trương thường thường vô kỳ mặt. Gương mặt này không có gì đặc thù, là cái đặt ở trong đám người đều sẽ không có người chú ý mặc dù có người thấy quá hắn, gặp qua lúc sau cũng sẽ thực mau quên, là cái loại này nhất thích hợp làm ám vệ tướng mạo Nô vệ gặp qua cô nương. Nô vệ làm thi lễ, ở vương thông ý bảo hạ lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Vương thông lúc này mới lại nói, Vì không bại lộ cô nương tồn tại, điện hạ làm tiểu nhân cùng cô nương nói, kế tiếp không có việc gì, hắn liền không thường xuyên mà hướng ngải nơi này đưa tin. Đặc thu thời kỳ, thiểu tâm vì thượng, còn thỉnh cô nương thông cảm. Hành, ta đã biết. Ngươi làm hắn yên tâm, chỉ cần hắn không có việc gì, ta nơi này liền sẽ không có việc gì. Triệu Như Hi nói, nàng biết tiêu lệnh diễn như vậy an bài mới là sáng suốt nhất cách làm. Một khi nàng cùng tiêu lệnh diễn quan hệ bại lộ, làm người biết tiêu lệnh diễn cùng nàng quan hệ đặc thù, hoặc dứt khoát biết được tiêu lệnh diễn ái mộ với nàng, nàng không riêng, có nguy hiểm, những người đó không chuẩn còn sẽ dùng nàng tới uy hiếp tiêu lệnh diễn. Đến lúc đó, nàng cùng tiêu lệnh diễn chỉ sợ ai đều sống không được. Nếu cô nương không có khác phân phó, thiểu nhân này liền cáo lui. Vương thông túi đầu hành lễ. Triệu như khi nhìn thanh phong liếc mắt một cái, thấy nàng cũng túi đầu. Cùng Vương Thông không có ánh mắt thượng giao lưu, nàng cũng không hảo thay thế Thanh Phong nói cái gì, đối Vương Thông nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Vương Thông liền ôm quyền, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thanh Phong lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn không có một bóng người cửa sổ, thần sát xung giật mình. Hắn có hay không đối với ngươi cho thấy quá tâm ý? Triệu như hy mở miệng hỏi. Thanh Phong sửng sốt sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên. Ngươi đều nói vật tựa chủ nhân hình. Hạ nhân cũng là như thế. Thanh Phong vừa mới bắt đầu đi theo Triệu Như Hy thời điểm, người còn tương đối bản khắc chính thống. Nhưng đi theo Triệu Như Hy lâu rồi, nàng tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Nếu Triệu Như hi hỏi, nàng cũng không xấu hổ, thoải mái Hảo Phong nói, nói qua. Hắn nói nếu sang năm lúc này hắn còn có thể bình yên vô sự tồn tại, liền tới hướng cô nương cầu thú với ta. Nói tới đây, nàng bất chấp ngượng ngùng, lo lắng hỏi, cô nương. Hắn vì sao nói như vậy? Có phải hay không điện hạ bên kia rất nguy hiểm? Đừng lo lắng, sẽ tốt. Triệu như Hi nói, chúng ta giúp không được gì, phải làm chỉ có an tinh chờ đợi, không cho bọn họ thêm phiền. Thanh Phong gật gật đầu. Kế tiếp một tháng, tiêu lệnh diễn quả nhiên không lại hướng Triệu như Hi bên này truyền tin.